Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nghe báo tin thủy quân của Vũ Khánh từ biển Dương Tuyền đang kéo xuống Tống Bình. Cao Chính Bình họp binh tướng lại rồi ra lệnh cho Triệu Dung lãnh 100 chiến thuyền lập đội tiên phong nghênh chiến. Tờ mở sáng, đoàn chiến thuyền của Triệu Sung lặng lẽ ngược sông Cái, rẽ vào đầm sương mù, tiến về phía Đàng Giang. Đi đến nửa đường thì Triệu Sung gặp đội khinh thuyền của Lý Tuấn. Triệu Sung cho chiến thuyền đuổi theo quân Lý Tuấn thì rơi vào trận phục binh của thủy quân Đường Lâm. May mắn, một trăm chiến thuyền của Tôn Mãng đến kịp và giải vây nên đám tàn binh của Triệu Sung mới trốn về được đầm sương mù. Tại Thành Phong Châu, mọi người đau buồn tiếc thương khi nghe tin Đỗ Lăng tử trận tại núi nghĩa lĩnh. Sau khi tổ chức lễ an táng cho Đỗ Lăng, phan đường được tùy tướng báo tin, Phùng Hải và Đặng Siêu vâng lệnh Phùng Trại chủ mang việt binh tới. lại nói đến bọn sầm phàn mã hổ sau khi bắn chết Đỗ Lăng, thì lui binh về ra mắt Cao Phiên Dương. Cao Phiên Dương thấy ý chí binh tướng giảm sút, lương thảo bị nghĩa quân đánh cướp hết thì hoang mang lắm. Trong khi Cao Phiên Dương đắn đo không biết nên cố thủ hay rút quân về bên kia ngã cương, thì nghe báo quân Phong Châu xua voi chiến tấn công. Sau mấy hồi giao chiến, hai bên đều tử thương không ít, đành đánh, đánh chieng thu quân. Bây giờ qua giọng đọc của Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Phùng Vương của nhà văn Phùng Văn Khai. Tho phiên sương đi đi lại lại, buộc giọc nói. bản tướng đánh nhau với giặc cỏ bao năm nay, càng đánh càng tức không chịu được. Chúng thường hư thực có lường. Khi bại trận, tướng chết thu quân, vẫn đặt phục binh như thường. Lần này, tiến xuống phong trông đã giết hai đại tướng cùng mấy nghìn giặc cỏ. Mà chúng thì tướng giỏi vẫn như trên trời kéo xuống. Quần mã, voi chiến như từ dưới đất chui lên chỗ nào cũng có chúng nhào với chúng ở đây, đại binh ta thất bại, chỉ bằng theo kế của Mã tướng quân rút về bên kia núi Ngõa Cương thủ hiểm là hơn. Các tướng im lặng nhìn nhau, chưa ai lên tiếng. Cao Phiên Dương lại nói: "Ta lui binh cũng không dễ dàng đâu, lui về Ngõa Cương phải bảo toàn được binh lực, thực thi đại kế cầm chân đại quân của chúng ở Phong Châu mới giữ được đại cục." ngặt bằng thất bại, không chỉ thất thế ở Phong Châu Mà Tống Bình, Chúa Công cũng không giữ được nữa đâu, các người phải cắn sức lắm mới được. Lời Cao Phiên Dương rất đã lâu, đám mã hồ, sầm phàn, hoàng phong cùng chúng tướng không ai dám lên tiếng, ai cũng thấy sự hiểm huy của cuộc lui binh về bên kia núi Ngoã Cương. Đợi mãi, không thấy các tướng lên tiếng, Cao Phiên Dương nghiêm nghị nói. Lần lui binh này can hệ tới đại cục thế nào, các người đều rõ cả. Này ta mệnh lệnh, ngay đêm nay, đại quân sẽ chia làm ba đạo rút về núi Ngõ Cương. Xâm Phàn, Mã Hồ dẫn 5.000 tinh binh đi trước. Ta dẫn đại quân đi sau. Tướng Hoàng Phong, ta giao cho 2.000 tinh binh đi chặn hậu. Các tướng hãy nhớ lấy, giặc cỏ dẫu có ba đầu sáu tay, cũng không thể ngờ ta đêm nay lui binh. Khi chúng biết mà đuổi theo đường rừng nhỏ hẹp quanh co, cũng không thể làm gì được ta. Tinh binh chặn hậu cho vững. Đại quân ta tất kéo được về ngõ Cương. Các tướng phân xạ chiên nhau người nào việc nấy. Cao phiên dương gọi riêng Hoàng Phong ra dặn. Hoàng Phong, cuộc lui binh này thành bại do người cả đấy. Hoàng Phong quỷ xuống khẳng khái nói. Giặc cỏ kia muốn phạm vào đại quân của ta. Trước hết hãy bước qua xác mặt tướng đã. Cao phiên dương khuôn mặt đầy biểu cảm, đỡ phiên tướng trẻ đứng dậy. Cố nén tiếng thở dài. Lại nói chuyện trong thành phong châu. Sau khi xua voi giao chiến với kỵ binh quân đường. Buổi chiều, Phùng Hải, Đặng Siêu cho kiểm điểm binh mã, voi chiến. Vừa đúc chủ tướng Phan đường bước vào trại, nói. Phùng công tử quả sức lực hơn người. Trận đấu tướng hôm nay càng tỏ rõ phong độ của binh tướng ta. Phùng Hải khiêm nhường, nói. Phan Tiên Sinh quá khen tiểu tướng rồi. Tướng giặc kia tuổi trẻ tài cao, vũ dũng hơn người. Tiểu tướng đấu với hắn mãi không thủ thắng, quả còn phải học rèn nhiều lắm. Phan Đường thăng thả nói Bình tướng ta, ai cũng nức lòng trước thần dũng của phùng công tử. Tướng giặc kia ắt là danh tướng mới có thể đối được được với công tử hàng trăm hiệp như thế. Mai kia, sớm muộn cũng là bại tướng của công tử mà thôi. Việc cần kíp lúc này, hãy mau theo kế mà hành sự mới được." Đặng Siêu vội hỏi, "Chủ tướng cho rằng đêm nay các phiên Dương sẽ lui binh ư?" Phan Đường mỉm cười nói, "Việc binh nhiều chỗ bất ngờ, giặc đường đêm nay rút quân cũng là lẽ thường trong chống giữ mà thôi. Có điều ta vưng mệnh phùng trại chủ giữ đất thủ hiềm ở đây, sao lại có thể ngồi yên nhìn giặc kia muốn đến là đến, muốn đi là đi dễ dàng như thế." Các tướng Hãy theo lệnh ta, làm như thế, như thế. Nói đoạn, Phan Đường căn dặn một hồi, các tướng Phùng Hải, Đặng Siêu lập tức chia binh, lặng lẽ kéo đi. Lại nói chuyện quân tướng Cao Phiên Dương chia binh rút về núi mã Cương. Từ lúc nhận được lệnh lui quân, Sầm Phàn, Mã Hồ, Trầm Lắng Khác Thường. Từng chinh chiến nhiều năm, khắp các vùng Vũ Định, Phong Châu. Hai viên mãnh tướng thừa biết tình thế khó khăn. Trong cuộc lui binh này Giờ này tướng giỏi đánh trận có nhiều Nhưng tướng giỏi lui binh thường rất hiếm Bình Pháp có dạy rằng lui binh bất cần là đại họa mất nước Nay đại quân hai vạn Rút theo đường rừng độc đạo nhỏ hẹp quanh co Là việc tối kỵ của phép dùng binh Không ít lần bị mai phục ở Phong Châu Khiến họ sầm họ mã Càng lo ngay ngáy Sầm phàn bảo riêng mã hổ Mã tướng quân Ta lùi đại binh lần này lành ít dữ nhiều, tướng quân lại mới bị thương, còn chưa lành hẳn. Hãy để ta dẫn binh mã tiến trước xem sao. Mã hồ cảm động nói. Đà tạ tướng quân đã lo cho ta. Thôi, đã đến nước này chỉ còn biết trông vào mệnh trời. Chỉ bằng ta chia ra làm nhiều túc nhỏ, đợi trời tối, ngả cờ im chống mà đi. Tướng quân nên nhớ nếu ta đi sau có gặp phục binh, tướng quân cũng đừng quay lại cứu để phải chết uổng. Đường rừng nhỏ hẹp lại tối trời, không phân biệt được đâu. Tướng quần hãy nhanh chân lui về núi ngõ Cương, càng sớm càng tốt. Ta có mệnh hệ gì cũng cam lòng. Sầm phàn khẳng khái nói Mã Huynh, sao Huynh lại nói thế? Ta với Huynh tuy không sinh cùng năm cùng tháng, nhưng cuộc này nhất định cùng sống chết mới được. Tướng quần hãy nhớ lấy lời ta. Hai tướng bản định đâu đấy vừa lúc trời tối, lập tức nay nịt lên ngựa dẫn binh lính lục tục rút lui. Sầm phàn cùng mấy viên tùy tướng lặng lẽ cởi nhạc ngựa, thắt chặt giáp phục, tháng bỏ những thứ gây nhiều tiếng động, rồi dục đám quân tướng lên đường. Quân tướng nhà đường khi đi khỏi ngõa cương hùng hùng hồ hồ, hăm hở, chém giết, đốt phá. Khi rút về, ai nấy im lặng, không nói một lời. Có không ít tên già cả, đăng chiêu, nghĩ ngợi, toan tính một ngày biết đâu về được bên kia núi, xin được về quê, gửi tấm thân tàn, nơi bàn quán. Hàng quân kéo dài, ngoằn ngoèo, giò dẫm, ẩn hiện trong mặt đêm tối sẫm. Đi được khoảng hai canh giờ, sầm phàn mã hồ chỉ thấy rừng đêm đen đặc, tiếng buông thú chạy loạt phạt trên các tàn cây bụi cỏ, con đường nhỏ ngày càng như thắt lại tối sẫm, có những chỗ cây cối xòa ra vướng vào người ngựa rất khó chịu. Thỉnh thoảng ở những vạt rừng thưa ánh trăng xuông leo lét từ đỉnh trời rót xuống trờn vờn lẫn tiếng quạ kêu sương. Khi đến đầu cánh rừng hoài lâm nhận ra lờ mờ phía xa là những tảng đá lớn bên hồ nước, sẩm phàn quay lại khẽ nói với viên tùy tướng: "gắng chút nữa đến hồ nước hoài lâm." ta cho hạ trại thổi đấu đợi đại binh của cao đại tướng đến rồi cùng vượt núi cũng chưa muộn. vừa nói sầm phàn vừa dục binh tướng thúc ngựa đi về phía hồ nước. trời đêm bỗng như tối lại khác thường đã canh tư mà lòng trời không hé ra một chút ánh sáng nào. mọi khi giờ này trời đã dạng ra cảnh vật con người trong khoảng trăm bước chân đã nhìn thấy khá rõ. căng mắt nhìn về phía trước. Sầm phàn nhảy xuống ngựa, quan sát một lượt, rồi bảo đám tủy tướng. Các người cho dồn cả người ngựa lại đám cỏ sát bờ hồ phía bắc kia, rồi kiếp quay lại đón mã tướng quân cho ta. Đám tủy tướng vâng dạ, theo cánh tay chỉ của sầm phàn, quát dục đám binh lính dựng trại. Trời còn nhỏ nhẹ mặt người, khi mã hồ được đám tùy tướng tháp tùng tới trước khu trại mới dựng xong, sầm phàn vội tiến đến nói. Mã tướng quân, ta cho quân lính tạm hạ trại ở đây, tiện thổi nấu, rồi đợi cao đại tướng cùng đại binh đến, hãy vượt núi cũng chưa muộn. Mã hồ quan sát một lượt rồi nói. Phản huynh, 5.000 tinh binh ta dẫn đi, đã lạc mất trong rừng ngót nghìn người rồi. Ta người ngựa đều khỏe, lại rút sớm, còn lạc mất như thế, huống hồ đại quân của cao tướng quân, nửa đêm mới xuất phát, ặt phải gần trưa mới tới đây được. Ngày không sớm qua núi, đợi đến sáng, giặc cỏ điều binh tướng, truy kích, ặt đầu đuôi không cứu được nhau. Tật quần ta nguy mất. chi bằng cho người ngựa uống nước rồi lập tức lên núi là hơn. Mã hồ ngẫm ngợi phân vân mãi mới nói. Ta người ngựa đi suốt đêm đều mỏi mệt, lại vượt núi ngay thì e không ít kẻ, kiệt sức mà chết. Thôi đành theo kế của tướng quân vậy. Đám người ngựa đi suốt đêm. Ai đấy quá mỏi mệt, đói khát, thấy phía trước có hồ nước tranh nhau xuống uống, rồi lên bãi cỏ nằm vật ra. Có tên lính nhắm mắt thiếp ngay vào giấc ngủ, khiến hàng ngũ quân đường rất lộn xộn, mặc đám tùy tướng quát tháo thế nào cũng không chịu đi tiếp. Mã hồ quan sát một lượt, thở dài, bảo sầm phàn. Sầm tướng quân, đám quân lính vô phép tắc này bây giờ có lẽ chỉ giặc cỏ mới đuổi được chúng lên núi. Sầm phàn chờ trột dạ khi thấy họ mã nói bèn gạt đi. Mã tướng quân phải trị mấy tên quân vô phép làm gương mới được. Sầm phàn sấn ngựa, vùng cảnh cây cuột túi bụi và lũ lính mỏi mệt nằm lăn lóc trên bãi cỏ. Mấy tên quân uể oải, choàng dậy, chân cẳng như bị rút hết gân cốt, lại ngồi bệt xuống, dơ tay gạt cảnh cây đánh xuống của chủ tướng. Hai bên quân tướng đang quát tháo lộn bậy, Bỗng ba mặt cờ quạt ở đâu kéo ra la liệt, tiếng pháo tay nổ ầm ầm tiếng cổng âm y, tiếng chống đồng chống cái náo động khắp ba mặt rừng. Sầm phàn cả kinh, nhìn ra thấy ba mặt quân Phong Châu kéo đến đông như kiến. Bên phải hồ nước, sau những tảng đá lớn, mấy chục thớt voi rừng rùng rùng sông tới. Phía góc rừng thưa, tiếng cổng âm y lẫn tiếng chân chạy thình thịch của đội tượng binh chĩa những cặp ngà trắng sông thẳng vào quân đường. Một trận mưa tên từ cánh rừng quân đường vừa đi qua ập xuống đầu sầm phàn, mã hồ. Bình tướng đường chiều kêu thép hỗn loạn, mạnh ai nấy chạy, đám ngựa bắc nghe tiếng voi gầm, vùng nhảy cả xuống hồ, bơi lóp ngóp, khiến quân đường càng rối loạn. Sầm phàn, mã hồ cùng mấy viên tùy tướng liều chết thúc ngựa chạy lên núi ngõa cương. Phía sau, đám quân đường kêu khóc chạy theo, xéo lên nhau mà chết vô số kể Hai đội tượng binh khép vào lại, sông thẳng vào dày xéo tươi bởi. Trên lưng voi, phía sau cung thủ quân Phong Châu thỏa sức bắn quân đường. Cả một góc rừng hoài lâm sát hồ nước náo loạn. Tiếng người kêu khóc, tiếng voi gầm ngựa sống nổi lên không dứt. Nguyên các tướng Phùng Hải đặng Siêu, ngay sau buổi giáp chiến với 2000 kỵ binh của Hoàng Phong, vâng lệnh Phan Đường theo thổ dân tìm đường tắt cùng với ba mươi thớt voi, sớm mai phục ngay sát hồ nước rừng Hoài Lâm. Lại có các tướng đoàn phương, đỗ anh Hàn, cùng hai nghìn tinh binh và mấy chục thớt voi từ nhiều hôm trước, men theo đường nhỏ, phục sẵn nơi mé rừng Hoài Lâm. Ba mặt phục binh của quân Phong Châu, đón chờ tiền quân của Cao Phiên Dương, do hai tướng mã hồ sầm phàn, suốt đêm mệt mỏi, rút về được đến hồ nước. Ba mặt đổ ra đánh giết, không còn hồn phách gì nữa, quẳng gươm bỏ sáp, Người ngựa dẫm lên nhau, chết vô số kể, tranh đường, tìm lên núi ngõ cương. Mã hồ sầm phàn trong cơn tuyệt vọng, quất ngựa đạp cả lên quân lính mà chạy, tình thế vô cùng cấp bách. Phía sau, đám tàn binh tàn tướng vừa kêu khóc, vừa mở đường máu lên núi, mạnh ai đấy cướp đường mà chạy. Mã hồ, sầm phàn, cùng binh tướng thoát ra khỏi trụng vây, đang cố sức leo lên núi ngõa cương. Bỗng phía trên núi, tiếng chiêng trống phang lừng, gỗ đá từ trên núi ẩm ẩm lao xuống. Hai tướng cả kinh, còn chưa biết xoay trở ra sao, đã thấy sau loạt gỗ đá, hàng trăm con trâu mộng, sừng buộc giáo nhọn hoắt, như chui ra từ trong ruột núi, lao thốc vào đám binh tướng. Lũ lính đường vừa thoát nạn vo dày, ôm đầu máu, tưởng thoát thân lên núi, nào ngờ. Gặp đội ngưu binh phục sẵn, bất thần sông ra, khiến đám tàn quân chỉ biết quảng gươm giáo, ôm chặt đến nhau, phó mặt, tính mạng. Phía sau đội ngưu binh, hàng ngàn tay cung thủ nhất tể bung cung. Một trận mưa tên ập xuống đánh đường. Nguyên các tướng A-Gia, Hà Toại, từ nửa tuần trăng trước nhận mật lệnh của phan đường, đã bí mật điều động đội ngưu binh cùng hai nghìn tay cung thủ phục sẵn trên lưng chừng núi ngõa cương. Thương thay, mãnh tướng sầm phàn, mã hồ... Cả đời chinh chiến, đánh đông dẹp bắc, vang danh khắp vùng Vũ Định, Phong Châu. Này cùng đường, chết trong đám loạn quân. Quân đường mất tướng như rắn mất đầu, phần thì bị giáo đâm tên bắn, phần thì bị châu hút voi dày, chỉ sống sót độ hơn nghìn tên. Cố sống, cố chết, trèo được sang bên kia núi Ngoa Cương, cũng là lúc trời vừa sáng. Đây nói tiếp chuyện Triệu dung dẫn đám binh thuyền thua trận, Bầm dập rút về đầm sương mù. Chịu sung may nhờ có Tôn Mãng kéo chiến thuyền đánh chạm thủy quân của Vũ Khánh mới tạm yên. Tôn Mãng hạ lệnh cho một trăm chiến thuyền nhất loạt bắn đạn đá về phía thuyền giặc cỏ. Đội chiến thuyền của Vũ Khánh được lệnh lui khỏi tầm đạn đá Tôn Mãng cũng không dám cho thuyền truy đuổi, sợ rơi vào trận phục binh. Lại nữa, khúc sông sau buổi sáng quần thảo, thuyền đắm, gãy vỡ. Đổ ngổn ngang mặt sông Khiến đội chiến thuyền của tôn mãng Không tiến lên được Lòng sông mùa nước cạn Đục ngầu sát thuyền Sát binh lính hai bên Ngẽn cả một khúc sông lớn Vũ Khánh cho kiềm điểm quân tướng Chiến thuyền chỉ bị hao hụt hơn chục chiếc Chúng đạn đá Với tắm cùng 500 binh lính thiệt mạng Khi các tướng tể tựu Nơi xoáy thuyền Vũ Khánh nhìn khắp lượt nói Trận thắng này công đầu thuộc về tướng Lý Tuấn, anh Dũng thiện chiến, dùng mưu chất gỗ đá đánh đắm thuyền chặn giặc, khiến thủy quân của Tống Bình thiệt hại đến non nửa. Dẫu vậy thủy quân của chúng vẫn còn mạnh lắm. Tôn Mãng là danh tướng thủy quân Giang Nam, ắt không dễ đối phó. Lại thêm Tử Phục mới dẫn binh thuyền từ bãi màn trù xuống đóng ở Giang biên, tạo thế ỉ dốc. Một mặt chúng trưng tập binh thuyền tiếp tế thóc gạo gà lợn trong đầm sương mù, trong ứng ngoài hợp. Không dễ gì phá được. Ta mới nhận được tin các tướng đang hãm sặc rất gấp ở Phong Châu. Tướng giặc sầm phàn mã hồ đã tử trận nơi trên núi Ngoã Cương. Lại nữa, địch thần Phùng trại chủ dẫn đầu binh tướng Đường Lâm đang kéo ra Tống Bình. Trận quyết chiến này chỉ được thắng, không được bại. Các tướng có kế gì cứ nói. Các tướng trong xoáy thuyền im phăng phắc. Mọi con mắt dồn về phía Lý Tuấn ý muốn vị tướng trẻ mới lập đại công lên tiếng trước Lý Tuấn đứng dậy khẳng khái nói Trận vừa qua ta thắng giặc trước tiên nhờ phúc lớn của vùng chạy chủ kế đến là mưu lược của Vũ tướng Quân sự quả cảm của anh em tướng sĩ Thủy quân ta bao năm chờ đợi ngày đánh đuổi giặc đường sĩ khí đang hăng nhưng thực lực đôi bên ngang nhau nếu đánh vỗ mặt sẽ cùng tổn thất không phải là kế hay Theo ý mà tướng, ta nên chia thủy quân làm ba đội, dùng khinh thuyền khiêu chiến, quấy rối chúng mất ăn mất ngủ. Một mặt, đợi quân Phong Châu đưa tượng binh áp sát Tống Bình, chúng tất trong ngoài đều rối. Khi ấy, mới dùng mũi đột kích, nửa đêm chèo thuyền nhỏ chứa chất nổ, đồ dẫn lửa, áp sát thủy quân giặc mà đốt mới chắc thắng. Các tướng bàn tán xôn sao, Vũ Khánh thong thả nói: Lý Tương Quân tuổi đời còn trẻ đã sớm có được suy nghĩ sâu xa, thật là đáng mừng. Thế trận ta và Cao Chính Bình thắng bại đang dần dần rõ ràng. Trận huyết chiến đuổi giặc đường, nơi trên núi Ngoã Cương, thắng lợi. Ảt Tống Bình chỉ còn là một cô thành mà thôi. Phùng trại chủ tất sáu mặt đưa quân vây đánh giặc ở Tống Bình. Thủy quân của giặc tuy còn mạnh nhưng chúng vẫn nghi kỵ lẫn nhau. Vừa xem trận vừa rồi, Cao Chính Bình cho Triệu Dung chỉ huy thủy quân đủ biết. Họ cao, vẫn có bụng ngờ tử phục và tôn mãng. Ta lại mới nhận được tin, lão trượng Phạm Khang vùng bàn chủ mật báo, tử phục vẫn có ý rửa nhục cho chủ cũ Trương Bá Nghi. Tử phục tiếng là được phong đô đốc, cũng chỉ được nắm thủy quân bản bộ của ý. Tôn mãng sau trận đại thắng quân Trà Và, có ý kiêu căng tự phụ luôn cho mình mới xứng là đô đốc thống xuất thủy quân. Này nội bộ bên trong chúng ẩn tàng hậu hoạn khó lường, ta cứ thong thả là hơn. Ta lệnh cho Lý Tuấn, dẫn một trăm khinh thuyền nhỏ khơi thông đoạn sông có thuyền đắm, rồi đêm đêm khiêu chiến để giặc kia mỏi mệt. Một mặt đợi mệnh lệnh của phùng trại chủ. Các tướng còn lại kiểm tra các chiến thuyền, bổ sung đạn đá, chất nổ, đồ dẫn lửa cho đầy đủ. Các tướng vâng xạ, chia nhau người nào việc nấy lại nói tiếp chuyện ở đầm sương mù. Còn chưa kịp hoàn hồn trận thua đau, vừa đưa đám tàn quân cùng vài chục chiến thuyền rách nát và đầm sương mù, Triệu Sung được lệnh về gấp Tống Bình gặp Cao Chính Bình. Họ chịu trong bụng đầy âu lo, nhưng cũng chẳng còn con đường nào khác. Trận đầu thua binh đám thuyền, không biết có giữ được mạng, càng khiến phiên tướng vốn đa mưu túc kế bồn chồn. Kiềm niềm lại, họ chịu cho rằng Cao Chính Bình chưa thể hạ độc thủ giết mình. Vì trước mặt, giặc cỏ đang bốn bề kéo đến. Cao Chính Bình đã phần nào đoán biết bụng dạ phản phúc ngạo mạn của hai viên mãnh tướng sang Nam. Trong nhiều năm phục vụ họ cao, triệu sung được liệt vào hạng trung thành, và họ cao xưa nay chưa bao giờ giết tôi chung. Ngày việc chưa phong đô đốc cho tôn mãng cũng là ngầm ý để họ tôn và họ từ rè trường lẫn nhau, thì việc giữ được mạng với triệu sung luôn vững như bản thạch vừa suy nghĩ, họ triệu mạnh dạn bước vào đại điện. lúc này đã sầm chiều, đám quan lại lục tục rời đại điện. từ xa nhìn thấy cao chính bình uy nghi ngồi giữa đại điện, triệu xung vội vã chạy đến, dập đầu xuống nói: "mà tướng thật đáng tội chết đã để thua binh đám thuyền, xin chúa công trị tội". cao chính bình nhìn viên ái tướng quỳ dưới đất vẻ sợ dệt, bỗng cười lên ha ha nói: triệu tướng quân Thắng bại là việc thường của binh xa, xá gì vài chục chiến thuyền chìm đắm mà tướng quân phải khổ sở đến vậy, mau đứng lên đi. triệu sung lúc này mới hoàn toàn vững dạ, vội đứng dậy. Có tên lính đem tới chiếc ghế cho ngồi Họ chịu giả giọng run run nói. Mặt tướng mắc mưu gian khi đuổi sạch, may nhờ có tôn tướng quân kiếp tới cứu mới trở về gặp được chú công. Tướng chỉ huy thủy binh sạc cỏ nhiều quỷ kế, mong chú công định liệu cho mới được. Cao Chính Bình liêm sim cặp mắt, nói Ta đang ngờ tôn mãn cứu ngươi cũng là có chủ ý riêng của họ tôn. Cứ xem hôm trước cho ngươi chỉ huy binh thuyền đánh sặc cỏ. Họ tôn kia lập tức đồng ý không chừng là kế hiểm của gã để đẩy ngươi vào tội thu binh chém tướng. Ngươi và Ú Hoàng Phúc phải cẩn thận với hai viên tướng sang Nam. Triệu Sung giật mình nói bẩm chúa công, khi cứu được mạt tướng Tổn tướng quân nhất quyết không chịu vào đầm sương mù mà cứ cho đóng chiến thuyền trên sông, còn bảo để chặn giặc. Biệt đầu y đợi động tĩnh của tử phục mà làm càn trăng. Mong chú công minh xét. Cao Chính Bình nói nhỏ với viên ái tướng. Ta mới nhận được hung tin quân tướng Thao phiên Dương bại trận, sầm phàn mã hồ tử trận nơi núi Ngoã Cương. Quân tướng Phong Châu Đường Lâm đang rảnh sang ít ngày nữa kéo đến Tống Bình. Tận này mai quân ta thủy bộ đều phải chống giữ với giặc cỏ. Lẽ ra đây phải là lúc quân tướng đường chiều vứt bỏ mọi ghi kỵ trên dưới đồng lòng đánh giết giặc. Ngặt nỗi từ xưa đến nay, lúc giặc ngoài kéo đến cũng là lúc kẻ phản phúc lợi dụng binh quyền kiếp ra tay. Từ thượng cổ tới nay, bao tấm gương tẩy liếp còn đó. tôn mãng tử phục đêm dài lắm mộng, chưa biết thế nào. nay tướng quân thua trận, tôn tử càng kiêu ngạo. Chỉ bằng, ta cho rút bớt thủy quân, sung vào quân bộ, tăng cường phòng bị, thành cao hào sâu, đợi giặt cỏ kia mệt mỏi, mới là kế lâu dài. Triệu sung trong lòng kinh sợ khi biết tin binh bại ở Phong Châu, mà Cao Đô Hộ Sứ vẫn để lòng nghi kỵ các tướng, song không biết mở miệng nói thế nào. Bởi xưa nay, Cao Chính Bình vốn rất đa nghi, chỉ biết thở dài, mãi mới nói. Chúa Công Thần Võ Một trận phá tan giặc biển trà và, một mưu tiến lấy tống bình, như vào chỗ không người giặc cỏ kia tất nghe đại danh, đã vỡ mật mà chết. Còn như việc rút bớt thủy quân xung về bảo vệ thành, tôn mãng, từ phục, không nghe lời, thì phải làm thế nào? Cao Chính Bình lim diêm cặp mắt, đưa tay khẽ phạt chéo xuống, nói Khi quân phạm thượng, chạm! Triệu sung dùng bình kinh sợ, mãi mới thốt được câu Mặt tướng xin lĩnh mệnh. Cao Chính Bình nói nhỏ. Người mau đến chỗ Hoàng Phúc, một mặt phao tin bị ta cắt quan chức, để hai tướng từ tôn, không đề phòng. Một mặt chuẩn bị 50 võ sĩ phục sẵn trong xoáy thuyền. Nếu hai tướng kia có ý khác, cứ giết phăng đi. Hãy lấy võ sĩ của ta mà hành sự. Triệu Dung lập cập nói. Mặt tướng xin lĩnh mệnh. Triệu Dung rời khỏi đại điện Tống Bình cũng là lúc trời vừa sẩm tối. Họ Triệu không dám chậm trễ, vội tế ngựa cùng 50 võ sĩ ra thẳng đầm sương mù, lên xoáy thuyền của Âu Hoàng Phúc. Giải hiệu cho đám tùy tướng của họ Ô rút hết sang thuyền khác, Triệu Dung mới nhỏ giọng nói. "Ô tướng quân, tình hình cấp bách lắm rồi, hai tướng Từ Tôn khiến chú công không yên tâm. Nay bốn bề giặc cỏ sắp kéo đến mà ta không nắm được thủy quân, gạc nào cầm chắc bại phong." Tướng quân thừa biết, chúa công hãy không tin ai, tật người đó mạng phong. Tôn mãng tử phục là những chiến tướng thành thạo việc đánh thủy, không được tin dùng là điểm gở với đường triều vậy. Chúa công cho đám võ sĩ theo ta là có ý hạ độc thủ với tôn tử. Ta này đang lúc dối bời, ý tướng quân thế nào xin cứ nói. Ô Hoàng Phúc đâm chiêu suy nghĩ rồi thở dài nói. Lẽ nào phe này người An Nam vùng dậy tự chủ được chăng? Bình tướng chúng sắp bốn mặt kéo đến, khí thế lớn lắm, lại được dân chúng đô nức mang gà lợn thóc gạo theo về. Cứ xem trận thủy chiến hôm trước đủ thấy, tài cầm quân của chúng không thua gì chu du ra cắt lượng khi xưa. Quân đường chiều ở Tống Bình, người cũ kẻ mới, nghi kỵ, đề phòng, kêu căng tự phụ ắt là họa bại vong đến nơi rồi. Triệu sung buồn rầu nói, ta không ngờ chúa công ta nghi đến vậy, thôi thì đành đâm lao theo lao mà thôi. Ngày mai, tướng quân cho triệu hai tướng tôn tử lên xoáy thuyền, chuyển mệnh lệnh, rút bớt thủy quân. Biết đầu trời cao suy khiến, hai tướng Phương mệnh, thì tống bình may còn giữ được. Nhược bằng hai tướng khăng khăng, không rút bớt thủy quân, sung vào thành, ta cứ theo chúa công hành sự. Thôi, đành bỏ mạng người, mà giữ lý mạng mình vậy. Triệu sung, ô hoàng phúc im lặng nhìn nhau. Ngoài trời tối đen, gió ù ù thổi trên mặt nước đầm. Lạnh bút. Lại nói chuyện tôn mãng Cùng đội chiến thuyền trên sông Từ buổi phải chia bớt binh thuyền Để chịu sung giáp chiến Rồi bại trận dưới tay Vũ Khánh Thuyền đắng binh tan Họ tôn ngày đêm lo nghĩ Cứ thấy phép đánh thủy của Vũ Khánh Ảo diệu khó lường Lại bên trong Cao Chính Bình luôn đề phòng nghi kỵ Khiến viên tướng người sang Nam Thấp thỏm không yên Xưa này đánh giặc nơi xa Tướng soái nghi kỵ lẫn nhau Đều mười phần dẫn đến bại vong cả. Tôn mãn thừa hiểu rằng, đối với Cao Chính Bình, mọi việc dù tàn độc đến mấy, họ Cao đều dám làm. Cứ như việc hạ độc với Trương Bá Nghi, Trương Thành thì rõ. Cao Chính Bình đang như thú giữ cùng đường. Họ tôn, bỗng thấy mình thật chẳng ra sao. Đang yên đang lành, dẫn thân xuống vùng đất lam sơn chướng khí, kẹt cứng giữa một bên giặc cỏ thiện chiến anh dũng, một bên cao đô hộ xứ, tham lam tàn bạo, khó lường, Tự lấy làm khổ, song chẳng biết kêu ai, sống chết chỉ biết tùy vào số phận. Đang bồn chồn ngẫm ngợi, bỗng có viên tùy tướng của Oa Hoàng Phúc xin vào gặp. Tôn Mãng chỉnh trang võ phục, ngồi vào giữa chướng hồ trong soái thuyền, ra hiệu cho vào. Viên tùy tướng tiến tới, đưa một phong thư nói: "Bẩm đại tướng quân, Ô tướng quân mời ngài buổi mai sang soái thuyền nơi đại bản danh trong đầm sương mù bàn việc quân cơ." Tôn mãng nghiêm nghị nói Có chuyện gì hay sao? Đã sớm cho triệu tập ta Đây là ý tốt của U tướng quân Hay là mệnh lệnh được ủy quyền từ cao đô hộ sứ? Viên tủy tướng bình thản nhưng trang nghiêm nói Việc quân cơ mà tướng không dám lạc bàn Kính mong tướng quân cứ xem thư át tưởng minh sự việc Mà tướng xin cáo lui Nói đoạn viên tủy tướng dâng thư cúi chào Rồi bước ra khỏi trướng hộ Tôn mãng cầm phong thư mãi mới bóc. Thư rất ngắn, chỉ vài dòng như sau: kính gửi tôn huynh. Mấy lần ô mẫu định tự tiện sang soái thuyền của tôn huynh, xin thao ý việc dụng thủy binh đánh dẹp tạp cỏ, song chưa có lệnh chúa công nên chưa dám. Nay chúa công có ý sai mời tôn huynh tới đầm sương mù tiện kiểm điểm thuyền bè lương thảo binh lính, mong tôn huynh sớm đến chỉ giáo để ô mỗ mở rộng tầm mắt, thật mừng ráo. Kính thư. Tôn mãn đọc đi đọc lại lá thư, tuy mềm mỏng nhưng đã sẵn mượn danh cao đô hộ sứ, khiến họ Tôn khó xử. tiếng là mời kiểm điểm thuyền bè tiện chỉ ra những khiếm khuyết của trại thủy binh, song bên trong như ngầm lệnh phải có mặt ít nhiều khiến tôn mãng lo lắng. còn đang phân vân chưa quyết, bên ngoài bỗng có viên tùy tướng chạy vào bẩm báo: bẩm đại tướng quân, đội kinh thuyền thám thính vừa cho biết có thêm đội thủy quân giặc cỏ từ lô giang phong châu kéo xuống nay mai tận hội quân với vũ khánh, mong đại tướng quân sớm định liệu. Tôn Nãng nói với viên tùy tướng: "Mau cho người báo về Tống Bình để chúa công định đoạt." Viên tùy tướng quay ra thực hiện quân lệnh, còn lại một mình Tôn Nãng trong chướng hổ, Họ Tôn lẩm bẩm: "Xem ra ta phải mạo hiểm gặp U Hoàng Phúc một chuyến mới được." Trong soái thuyền của U Hoàng Phúc, Triệu Sung nói nhỏ với họ Ô: "Từ Tôn Hai tướng thế nào cũng đến, mọi thành bại của tướng Bình giờ nằm cả trong tay tướng quân đấy. Ô Hoàng Phúc mặt đầy biểu cảm, quả quyết nói. Mặt tướng cũng chỉ vâng mệnh chúa công mà thực thi công vụ thôi. Tướng quân dặn các võ sĩ, hệ thấy mặt tướng ném chén, ra hiệu, lập tức xông ra giết phăng chung đi. Bọn tướng xoáy người Giang Nam, xưa này vẫn thường tự cao tự đại lắm. Triệu sung nhìn thẳng vào ô Hoàng Phúc, nói danh giọt. Cũng là nhất cử lưỡng tiện, nhổ xong mấy cái gai, ta và ngài nắm quân thủy bộ, phò trợ chúa công, nền nghiệp lớn mới là cái trí của bậc trượng phu. ô Hoàng Phúc gương mặt đanh lại, không nói nửa lời. Triệu sung lặng lẽ rút ra ngoài. Buổi sáng, gió nhẹ nhẹ thổi, đầm sương mù bầu trời như cao hơn. Từng đội binh thuyền xếp khối nọ tiếp khối kia như những tòa thành nổ trên mặt nước Mấy chiếc khinh thuyền từ sông Cái tiến nhanh vào trong đầm sương mù Gần như cùng một lúc Thuyền của Tôn Mãng và thuyền tử phục áp sát xoái thuyền của ô Hoàng Phúc Chỉ vài ba tên lính đứng lơ thơ trên mạng soái thuyền Tôn Mãng đứng trên chiếc khinh thuyền thi lễ nói vọng sang Chiếc thuyền tử phục vừa bước ra Xin chúc mừng từ đô đốc Vẫn nghe danh tiếng Nay mới được gặp mặt Thật là thỏa lòng mong ước Từ phục đứng thẳng người Thi lễ nói Một trận sấm sét Đánh tan hai trăm chiến thuyền trà và Thật khiến từ mỗ khâm phục Oai danh đại tướng quân Thật xấu hổ Hai chữ đô đốc của họ từ này Đô đốc thủy quân Tống Bình Phải thuộc về tôn tướng quân Mới là hợp lẽ trời Thuận lòng người vậy Tôn Mãng thấy Từ Phục lời lẽ mềm mỏng, khí độ hiên ngang, lại biết từ trước, họ Từ cũng là người Giang Nam, trong lòng bảy tám phần cảm mến, tươi cười bước lên xoái thuyền vừa nói. Từ Đô đốc tuổi trẻ tài cao, khí độ hơn người, quả là bậc anh hùng vậy. Từ Phục tươi cười đáp lại. Tôn Tướng quân mới là bậc anh hùng, họ Từ này chẳng qua chỉ là một hàng tướng, chưa có chút công trạng gì mong được Tôn Tướng quân chỉ bảo cho. Cả hai vừa tươi cười đối đáp, vừa bước vào trong chướng hổ. Ô Hoàng Phúc uy nghi trong bộ võ phục đón chào các tướng miệng nói lớn. Tôn Tướng quân từ đô đốc, xin chúc mừng chúc mừng, bản tướng hôm nay thật có phúc lớn mới được cùng lúc đón các ngài ở đây, xin mời ngồi. Ba tướng chia nhau ra ngồi theo ngôi chủ khách rượu được rót ra ba bát lớn. Ô Hoàng Phúc tự tay bưng một bát, róc một hơi cạn, đặt mạnh bát xuống, nói lớn: "Xin mời các vị đô đốc, tướng quân." Thấy Ô Hoàng Phúc khàn khái lại đã tự uống trước một bát lớn, hai viên tướng Giang Nam nâng cao bát rượu, hào sảng nói: "Xin đa tạ Ô tướng quân." Một con dê béo thơm phức được đưa đến. Ba viên tướng không khách ký cùng xèo thịt dê. Sau vài tuần rượu, Ô Hoàng Phúc nghiêm trang nói. Thưa các vị đô đốc, tướng quân, ta nhận mệnh lệnh của chúa công, cho biết nay mai giặc cỏ Đường Lâm, Phong Châu, Thủy Bộ, Tượng Binh sẽ kéo xuống phây đánh Tống Bình. Lẽ ra việc quân cơ, chúa công sẽ chủ trì nơi đại điện. Sau lệnh ngại, bọn quan văn rút rát sợ sệt làm hỏng việc lớn. Vậy chúa công cho ta mời các tướng thường nghị trước, sau bẩm báo lên để người định đoạt. Thủy quân cũng sẽ có một số điều động binh lính, các vị tướng quân có chủ kiến gì cứ nói." Tôn Mãng Hồ Nghi nói. "Ô tướng quân, việc đánh giữ xưa nay đều do chúa công định đoạt cả, nay lại hỏi xuống kẻ dưới là có ý gì chăng?" Ngài và Triệu tướng quân vốn là chỗ tâm phúc của chúa công, Có gì cứ sai khiến đám tướng soái chúng tôi là đủ, không phải là tiện hơn chăng? Tôn mãng này thật không dám lạm bàn việc quân cơ đánh giữ. Còn như việc điều động binh lính thủy quân thế nào, hãy nên cẩn thận. Cái gương bại trận hôm trước của triệu tướng quân đâu đã xa gì. Ô Hoàng Phúc mặt đầy biểu cảm, nói Tôn tướng quân nói cũng có lý, song còn có chỗ chưa thấu đáo ta và triệu tướng quân cũng chỉ ngang hàng với các ngài thôi. chúng ta đều là tướng soái của đường triều cả, đừng nên so sánh gì hơn. nay giặc cỏ bốn bề kéo đến, hãy nên kết làm một khối giết giặc lập công mới là đạo của bậc làm tướng. mọi việc chúa công đã có dự kiến điều động đâu vào đấy cả, các tướng hãy nhất nhất vâng mệnh thì hơn. thấy không khí có vẻ căng thẳng, từ phục nhỏ nhẹ thăm dò. thưa hai vị tướng quân xét về dũng lược cơ mưu, chúa công thừa xứng là người làm chủ đất An Nam này. Hơn nữa, chúa công đã nhận thụ phong chức An Nam đô hộ sứ, chiếu chỉ đọc giữa trăm quan còn rành rành. Việc của bọn tướng soái chúng ta nên chuyên tâm chống giữ với giặc cỏ mới hợp lẽ trời. Thủy quân của ta nhất nhất theo lệnh điều động của chúa công cùng ô tướng quân đây. Ô Hoàng Phúc trầm giọng nói. Nói như từ đô đốc mới là sáng suốt, chủ trương của chúa công là cắt giảm thủy quân sung vào quân bộ giữ vững bốn mặt thành tống bình. Thủy quân hợp nhất lui cả về giang biên phòng giữ, lại cho chứa sẵn gỗ đá lớn lên một nửa số chiến thuyền khi cần thiết sẽ đánh đắm để ngăn thủy quân giặc cỏ. Xưa nay chúa công vẫn tin tưởng tôn tướng quân nên mới cho ta thương nghị trước với ngài, mong ngài hãy sớm tịnh liệu cho. Tôn Mãng hậm hực nói Rút bớt thủy quân Xung vào quân bộ là tự bẻ nhanh buốt mình đi vậy Theo ta Phải tăng cường binh lính cho thủy quân Huy động toàn bộ chiến thuyền chia làm nhiều đội đóng liên hoàn trên sông Cái Và đầm sương mù mới là tạo thế mạnh cho Tống Bình Ta không cần biết Là mưu kế của ai Một binh một tốt thủy quân của ta Quyết không rời thuyền nửa bước U Hoàng Phúc nghiêm giọng nói Tôn tướng quân định làm phản chăng? Tôn mãng trợn mắt, vặc lại. Chính các ngài đã không cho ta con đường sống. Thế không khí nhuốm mùi đao kiếm, tử phục danh mãnh nói. Tôn tướng quân cũng có nỗi khổ riêng. Thủy binh, bộ binh không phải cứ nói xuống nước, lên bờ là đánh ngay giặc được. Mong ô tướng quân bẩm báo lại với chúa công cho. Ô Hoàng Phúc thấy rõ sự hiểm nguy ngang bướng của hai viên tướng Giang Nam. Kể cả từ phục bên ngoài mềm mỏng như cứ xem ánh mắt sắc lạnh của y khiến họ ô không khỏi không sớm đề phòng. Nếu để hai tướng rời xói thuyền sẽ không còn khống chế được nữa. Họ ô cầm bát rượu đập xuống mắng lớn. Võ sĩ đâu? Hãy băm vằm hai tên phản nghịch cho ta. Tôn mãn và từ phục còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Một tấm lưới lớn đen xì, chụp từ trên xuống, cuốn tròn hai viên tướng lại. Bốn bề đám võ sĩ phục sẵn, sông ra, vùng gươm chém xả xuống. Thương thay, hai tướng tôn mãng, tử phục, kẻ thì mới lập chiến công đánh tan giặc biển trà và Người mới theo về rút dập họ cao, chết tức tuổi, dưới đao kiếm vô tình. Đây nói tiếp chuyện trong thành Tống Bình. Liên tiếp nhận được tin cấp báo Cao Phiên Dương binh bại Phong Châu. Tin đồn các đạo binh mã thủy bộ từ Đường Lâm, Phong Châu, Lô Giang, Đằng Giang sắp kéo về vây tống bình, thanh thế cực lớn. Cao chính Bình vội cho triệu các tướng để bàn ký đánh giữ. Dạo này, họ Cao mắc bệnh đau đầu, đau lưng, nhiều khi phải nằm cả ngày. Không lên chủ trì đại điện mà thường gọi thẳng các tướng tới nơi ở để sai bảo. Họ cao gần đây tính khí thất thường, luôn quát mắng thủ túc, nhất là đám quan văn, khiến không khí làm việc của đám quan lại tống bình rất căng thẳng. Từ ngày tôn mãng từ phục bị giết trong đầm sương mù, thọt đầu triệu sung ô hoàng phúc cho giấu nhẹm đi, nhưng tiếng đồn cứ âm ỉ lan ra trong toàn quân, khiến binh lính cùng các tướng quân nháo nhác. Theo kế ô hoàng phúc, thủy quân được rút bớt xung vào các mặt thành đến non nửa. Nhiều đội thuyền lớn để sẵn gỗ đá trở lệnh là đánh đắm, ngăn đường tiến của thủy quân Đường Lâm. Cao Chính Bình mật lệnh riêng cho Triệu dung Ô Hoàng Phúc, hễ kẻ nào cứng đầu cứng cổ, không nghe theo hoặc bàn tán vụ việc, tôn từ thì cứ việc thẳng tay chém giết Quân bản bộ của Từ Phục khi biết chủ tướng bị hại đã tự tiện bỏ đi đến già nữa. Những binh lính thợ thuyền người sang Nam theo thủy quân giàu dĩ suốt ngày. Có kẻ không chịu được u uất chấm mình xuống lòng sông, càng gây nên bầu không khí ảm đạm, thê lương. Triệu Dung nhận lệnh vội vã rời Bến Giang Biên vào thẳng tướng phủ Cao Đô Hộ Sứ. Những ngày gần đây, Cao Đô Hộ Sứ cho tăng đám giáp sĩ canh phòng dày đặc suốt từ tướng phủ tới đại điện Tống Bình. Mấy hôm trước, nhận lệnh toàn quyền thống xuất thủy quân, Triệu Dung cho rút hết chiến thuyền về bến Giang Biên... Hợp với binh thuyền còn lại của tử phục, một mặt chứa gỗ đá lớn, lên thuyền, chia thành hai trại, răng ngang mặt sông, sẵn sàng đánh tắm càn thủy binh Vũ Khánh. Một mặt ghép thành đội lớn, áp sát bờ phía nam, tạo thế liên hoàn với quân bộ. Lại cho sửa soạn biến giang biên, dồn chữ lương thảo về các kho lớn ở đó, sẵn sàng ứng cứu Tống Bình. Họ triệu vứt dây cương, giải hiệu cho mấy viên tủy tướng đợi ở ngoài một mình vào thẳng tướng phủ trời luôn mấy hôm u uất những tầng mây xám xịt không chung như chỉ trực ụp xuống sùm sụp thời tiết năm nay khá kỳ lạ thoát mưa dầm gió rét lại hưởng lên đột ngột khô khốc. đám binh lính nhất là đám lính đường từ vũ định kéo xuống không quen thời tiết ốm đau dầm rề không dứt ngay cả họ chịu bốn sức vóc hơn người từ buổi hạ độc thủ tôn mãn từ phục Luôn mất ăn mất ngủ Đêm đêm mơ thấy hồn hai viên tướng sang nam Tìm về đòi trà mạng Chuyện này Triệu Dung cũng chỉ biết Chôn chặt trong lòng Không dám nói cùng ai Nhìn thấy họ Triệu thấp thoáng nơi cửa Cao đô hộ xứ khẽ gượng ngồi dậy Gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng hốc hát Duy chỉ có cặp mắt cọp lim xim Thi thoảng ánh lên sắc lạnh Cho thấy cao đô hộ xứ Vẫn còn làm chủ được cuộc diện Còn nhiều mưu sâu kế độc ẩn tàng trong cái đầu lão luyện nam chinh bắc chiến rằng giặt đã mấy mươi năm. Triệu Dung tiến tới quỷ sụp xuống. Chúa công, chúa công phải giữ tấm thân ngàn vàng làm trọng mới được mà tướng dẫu gan góc lầy đất, sẵn sàng đợi lệnh chúa công. Cao Chính Bình nhìn viên ái tướng thong thả nói vật vả cho người và ô hoàng phúc quá đường trường mới biết ngựa hay Không có các người giúp dập ta chẳng qua mãi mãi cũng chỉ là lão rùa già cai quản châu Vũ Định còn con mà thôi. Này mai dẹp yên bọn giặc cỏ An Nam, ta sẽ sớm tấu về triều đình cho ngươi cùng ô Hoàng Phúc cai quản đất Phong Châu. Người hãy vì ta mà gắng sức. Thế cao độ sứ có vẻ nhún nhường khác thường, họ chịu trong bụng hiểu ngay tình hình giặc cỏ rất mạnh khiến họ cao phải dụng kế cả với thủ túc tâm huyết, hứa hẹn giao chức tước giữa lúc sắp bị vây thành, khiến họ chịu không khỏi thầm than khổ. Triệu Sung lựa lời, nói bẩm Chúa Công, mà tướng chỉ muốn suốt đời ở cạnh để Chúa Công sai bảo, chứ không dám mơ ước cao xa. Việc trước mắt, chống giữ với giặc cỏ, mong Chúa Công sớm định thoạt. Bà quân thủy bộ, theo ý Chúa Công, đã dồn về đóng ở các cửa thành, một mặt chia trại thủy bộ đóng ở Giang Biên. Ô tướng quân cùng với binh thuyền một nửa đóng trong đầm sương mù, một nửa hạ trại sát cửa Bắc thành Tống Bình, sẵn sàng đợi lệnh. mà tướng cũng đã cho bọn thổ hào địa phương các vùng lân cận bắt lính xung quân, thu mua trâu ngựa, lợn gà, thóc gạo, dồn chứa vào trong các kho lớn thành Tống Bình, phòng khi hữu sự. Đám quan văn bản xứ cũng đã cho dồn về một chỗ chuyên lo việc thư từ nội vụ, chứ tuyệt không cho ra ngoài nữa, phòng hậu họa. Nếu chua công có lệnh, sẽ giết sạch bọn chúng cho đỡ vướng. Triệu sung bẩm báo một hồi, Cao Chính Bình chăm chú lắng nghe, rồi phán bảo. Triệu tướng quân hành xử việc binh lương đánh giữ trong thành ngoài bến, quả không chê vào đâu được. Người cùng với ô Hoàng Phúc quả không hồ là ái tướng của ta. Việc chống giữ với giặc cỏ Đang ở vào lúc nước sôi lửa bỏng Bốn mặt thành tuy yên tĩnh Nhưng nạn đầu rơi máu chảy Không còn xa nữa Ta cũng nói cho người biết Để các người liệu kế mà đánh giặc Quân tướng Cao Phiên Dương Đang bị vây khốn ở chân núi Ngoã Cương Sống chết còn chưa biết thế nào Nếu chẳng may bại trận Tật quân tướng Phong Châu sẽ dồn cả xuống Tống Bình Đang mùa khô giáo Đội tượng binh của chúng tật màu chóng xuống đây Phá thành gây khó dễ cho ta Thủy quân của chúng cũng không thể coi thường. Qua mấy đợt giao phong, thấy chúng không những thông thạo các phép đánh thủy mà còn thừa trí dũng, cơ mưu, hòng vây hãng ta lâu dài. Ta đã dâng tấu về triều đình xin thêm binh lực, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Việc chống giữ xem ta chỉ còn nhờ cả vào ngươi và ô hoàng phúc. Triệu dung thấy cao đô hộ sứ bày tỏ lợi hại, không khỏi kinh động, lầm bẩm nói. Lẽ nào mấy vạn quân của Đại tướng Cao Phiên Dương đã sớm binh tại Phong Châu đến thế? Cao Chính Bình mặt đầy biểu cảm, nói với phiền ái tướng Ta từ lúc dẫn binh thuyền xuống Tống Bình đã thấy mình như bị treo lơ lửng Lẽ ra đánh tan quân trà và xong, phải lập tức lui binh, mặc cho họ trương chống nhau với giác cỏ mới là thượng sách Phải lấy Phong Châu trước mới là kế phạn toàn Sự cao phiền dương chỉ có thể chống giữ với giặc cỏ phong châu, Chưa chưa thể thủ thắng chúng Ta đã đi sai một tước cờ Triệu sung thấy họ cao sớm đã lung nay Bèn nói cứng Việc đến nước này chúa công bất tất phải lo lắng quá Giặc cỏ phong châu dẫu tạm thời thủ thắng Cũng sẽ phải bị một thao tán đến năm bảy phần Chưa thể ngày một ngày hai xuất binh xuống tấm bình được nay ta một mặt Thành cao hào vững, một mặt phao tin quân thủy bộ 10 vạn từ Đường chiều đang theo phương Bắc kéo xuống thanh viện, khiến giặc cỏ bối rối chưa dám tiến gấp. Giờ kia, khi dẹp loạn tên giặc cỏ Mai, Đường chiều đã chẳng phái vệ tướng quân Dương Tự Húc cùng với quang sở khách dẫn 10 vạn quân ồ ạt kéo sang làm cỏ lũ phản loạn, theo tên giặc cỏ Mai đó sao? Việc này nhất cử lưỡng tiện. Trong... Thì để quân ta phấn chấn, lũ thổ hào trước việc địa phương không dám hai lòng. Bên ngoài khiến giặc cỏ sợ hãi mà nhụt chí khí đi. Mong chúa công sớm định đoạt cho. Cao Chính Bình cặp mắt trượt lé lên rồi cụp xuống trầm ngâm nói. Điều này ta đã nghĩ đến, nhưng hãy đợi nay mai xem binh lực giặc cỏ thế nào, hãy thực thi cũng chưa muộn nhưng người nên nhớ rằng đường chiều đang lúc rối ren việc đem binh tướng thủy bộ xuống An Nam lúc này còn khó hơn đường lên trời trong đám cầm đầu giặc cỏ không ít người tài giỏi ắt sẽ đoán ra mưu kế của ta triệu sung trong bụng thầm phục những suy nghĩ sâu xa của cao đô hộ sứ không biết nói năng gì thêm bèn lặng lẽ xin cáo lui Đây nói chuyện đạo Trung Quân do Cao Phiên Dương dẫn đầu nửa đêm theo đường rừng rút về núi Hóa Cương. Đạo Tiên Phong của Mã Hổ Sầm Phàn rút lui từ chập tối, khiến họ Cao luôn nhấp nhổm không yên, nhưng cũng không còn cách nào khác. Đường rừng nhỏ hẹp, đại quân hàng vạn người ngựa, đành phải chia xa mà rút. Cao Phiên Dương lệnh cho hai tướng Mã Hổ Sầm Phàn rút quân, cơn nửa dạm đường, để lại ba tên, bí mật làm tín hiệu đón đại quân. Sau nhiều trận giao phong bất phân thắng bại, quân lính đường chiều mỏi mệt không còn ham đánh nhiều buổi xuất quân. Nên khi có lệnh rút, chúng tỏ ra mừng sỡ, tuy không dám lộ ra mặt. Cao phiên dương cưỡi trên con ngựa chiến cao lớn quen thuộc, rất thạo bóng đêm, từng theo họ cao sung pha vạm dặm, chưa bao giờ sơ xuất. Họ cao nắm chắc đôi thiết tiên, bảo mấy viên tùy tướng. Đại quân ta phía trước đã có tướng mã hổ sầm phàn mở đường phía sau lại có mãnh tướng Hoàng Phong chặn hậu, các người hãy mau chóng mà đi dọc đường có gặp giặc cỏ quấy rối cũng mặc kệ chúng không được ham đánh mà phải mau chóng tới được bãi đất trống đầu rừng Hoài Lâm bên hồ nước hạ trại đợi hậu quân của tướng Hoàng Phong ta đổ rằng giặc cỏ Phong Châu có tài thánh cũng chỉ đưa được mấy đội quân nhỏ quấy nhiễu đại quân ta dọc đường mà thôi các tướng tiên phong mã hồ sầm phàn giữ chắc rừng Hoài Lâm Đại quân ta ắt sẽ được an toàn Vạn nhất nếu sao chiến ở ngoài lâm Ta quân đồng hơn giặc cỏ Núi Ngoã Cương vốn là nơi quen thuộc Quân lương người ngựa Từ vũ định tiếp tế sang Cũng có thể cầm chân được đại quân giặc cỏ Chúng đưa hết đại quân chống nhau với ta Ở núi ngõ Cương Được là thua mưu ta vậy Chúa Công Kỳ ấy ở Tống Bình Mới có thể lấy sức nhàn Mà diệt quân ít của giặc cỏ đường lâm Mấy viên tủy tướng thấy chủ tướng nói cứng, tỏ vẻ phấn chấn, người nào việc nấy đồn đốc chu toàn cho cuộc rút quân. Cao phiên sường hạ lệnh canh hai thổi cơm, canh ba lên tường. trại chính, mọi chốt chạm đều để quân canh đèn đuốc như thường, lại cho gom những lính yếu ngựa què, cắt cử người nào việc nấy. nhiều tên lính trường già, yếu, bị thương, biết bị bỏ lại, cũng không mảy may kêu khóc van xin. Trình chiến nhiều năm, chúng quá hiểu, van xin cũng vô ích, có khi còn sớm mạng phong. Ở lại giữ trại nhiều khi lại có đất sống. bình tướng An Nam xưa nay chưa bao giờ giết tù binh mà thường đợi khi chiến trinh chấm dứt sẽ cấp lương thuyền thóc gạo cho lũ tàn binh tàn tướng trở về đất Bắc. Nhiều tên già cả thương tật, không muốn về còn được gom lại cấp thóc gạo, thịt muối, có cả ruộng đất để cày cấy mà ăn. Phần nhiều lính trường tứ tán phiêu giạt trong các vùng phiên chấn đều sống như thế cả. Cũng thật lạ lùng, lũ binh lính già yếu này khi sống cuộc sống thường rất hiền lành, chịu khó làm lụng, không phương hại đến ai, mới thấy rằng mỗi cuộc chiến trinh, hàng vạn người tuyệt tích không hẳn đã vùi thân nơi chiến trận, mà chỉ là sống lay lắt nơi đất khách quê người đến lúc chết không về được quê hương bản quán mà thôi. Cành ba vừa điểm, đạo quân mã của cao phiên dương nay nịt gọn gàng, người ngậm tâm, ngựa cởi nhạt, lặng lẽ rút đi. Tiếng chống cầm canh trên các tròi gác vẫn đều đặn vang lên. Phía rừng, các đội kỵ binh, bộ binh, dân binh, người nào đội nấy đối nhau thành hàng dài chui vào con đường nhỏ dưới các tàn cây lạt sạt, hơi xương lạnh. Nhìn có sẵn các tốt binh lính của đạo tiền quân sầm phàn mã hồ để lại chỉ đường. Đại quân của Cao Phiên Dương rút lui không gặp phải trở ngại gì. Phía sau, theo mệnh lệnh của Cao Phiên Dương, 2000 tinh binh của Hoàng Phong chốt chặn nơi cổng trại chính, làm nghi binh cũng là yểm trợ cho cuộc lui quân. Đại quân thâm hở rút lui, Cao Phiên Dương ngồi trên lưng ngựa nhẩm tính chỉ đầu buổi sáng sẽ tới được hồ nước Hoài Lâm. Khi ấy sầm phàn mã hồ, một mặt đã chốt chặn đối ngõ Cương, một mặt Hạ trại lớn đón đại quân, tật cuộc lôi binh không dứt mẻ gì. Họ cao nhầm tính khi về Vũ Định sẽ cho trưng tập binh thuyền lập đạo thủy quân lớn, mai kia chia hai đường thủy bộ tiến xuống Phòng Châu mới dễ bể thủ thắng. Này thủy quân đường theo cao chính bình xuống cả Tống Bình, thành thử đạo quân bộ chống giữ với sạc cỏ rất khó khăn. Với binh tướng đường chiều, phong Châu đã là cái gai trong mắt không thể không nhổ, Nên họ cao tấu xin gì về triều đình đều phải ân chuẩn. Luôn mười mấy năm chống giữ, Cao Phiên Sương hiểu rằng không thể ngày một ngày hai chiếm lại được Phong Châu. Sự kia, ra cắt lượng bảy lần ra kỳ sơn mà chuyện lớn còn chưa thành. Việc binh nhung vốn khó đoán định lẽ mất còn, nhưng thân làm tướng lấy sạch là nghiệp dĩ, chưa còn lựa chọn nào khác nữa đâu. Họ cao vừa dục quân lính đi nhanh, vừa minh man suy nghĩ. Trời sáng dần, sương lạnh từ các tàn cây rừng rơi lột bột xuống gửi ngựa binh lính đang xào bước. Phía trước, cách vài dặm là rừng hoài lâm, con ngựa chiến dày sạn của cao phiên dương chợt dừng lại, hét mõm, gãi móng như muốn nói gì với chủ. Giống ngựa chiến, vốn rất tinh khôn, ngay cả khi hơi sương xuống đậm cách vài dặm, Chúng đã ngửi biết được chỗ nào đang có giao chiến. Cao phiên dương vỗ vỗ và bờm con ngựa, dục tiến lên, đoạn vẫy mấy viên tủy tướng, nói. Phía rừng Hoài Lâm, nhất định quân tiên phong của ta đang giao chiến với giặc cỏ rồi. Mấy viên tủy tướng tranh nhau nói. Bầm đại tướng quân, ta mau thúc đại quân đến chợ chiến sầm mã tướng quân trăng. Bầm đại tướng quân Chỉ vài dặm nữa là tới rừng Hoài Lâm Ta tiến tiếp hay án binh bất động Cao phiên dương quảnh ngựa Nhìn bốn phía suy nghĩ một lát Rồi quả quyết Mau cho đại quân tiến về phía trước Chắc chắn sầm phàn mã hổ Đang giao chiến với giặc cỏ Hãy tiến lên giết hết chúng cho ta Đám tùy tướng vội tàn đi Cao phiên dương tế ngựa Tiến thẳng về phía trước mấy viên tùy tướng lục tục quất ngựa ra soi chạy theo. phía sau đám binh tướng thấy trời dần sáng cũng không còn ý tướng gì nữa, hỏi nhau ýới tranh giành đường đất tiến về phía trước. nhiều đoạn cây cối cản đường, đám quân rút giáo mát chặt đăng đi. khu rừng dần trở nên nắng loạn, tiếng ngựa ý, tiếng quát tháo chửi bậy, cả tiếng binh khí va nhau. để mặc đám binh lính, cao phiên dương cùng các tùy tướng vượt hẳn ra khoảng rừng thưa tiếp sát bãi cỏ rộng đời hùng lực. Một cảnh kinh hoàng bày ra phía trước. Xác người ngựa binh dính đường chiều, có cả quân phong châu nằm la liệt. Nhiều tên bị thương không lê lết được, kêu khóc ầm ĩ. Dưới hồ, hàng trăm chiến mã hốt hoảng bơi về bên kia rừng. Phía xa, nơi chân núi Mã Cương, tiếng chống trận ầm ầm, tiếng voi gầm ngựa hí u y vọng ra rùng rợn. Nơi lưng chừng núi, những tàn binh đường cố sống cố chết trèo lên đỉnh núi Mã Cương, lúc nhúc như bầy rơi bám vào vách đá. Cao Phiên Dương cả kinh, dựng rời tay chân, không thốt được một lời nào. Đại quân Đường Triều vừa thò ra khỏi rừng, nhìn quang cảnh ấy, người ngựa chuồn chân, không dám bước tiếp. thẩm phán mã hồ tướng quân chắc đã lầm nguy rồi. Đại tướng quân, ta tính sao đây? Sau phút bàng hoàng, Cao Phiên Dương cố trấn tĩnh hạ lệnh. Các người không được rối, mau cho khu trương trống khiến giặc cỏ kia hoảng sợ mà không truy sát gấp quân ta trên núi nữa. Cho đại quân ra hết khỏi rừng, đóng trại thành vòng tròn, chuẩn bị sẵn cung thủ, mã tống, tên lửa. Giặc đặt phục binh ba mặt, hại hai tướng sầm mã, ật đã lưỡng bại câu thương. Không còn sức địch với đại quân ta đâu. Chúng tướng dạ gian, vội chi nhau người nào việc lấy. Đây nói các tướng Phùng Hải, Đặng Siêu, Đoàn Phương, Đỗ Anh Hàn, A Sa, Hà Toại. Khi đang xua phai chiến, châu trận, dày xéo tạm quân đường. Bỗng nghe phía sau, thấy tiếng hò reo chiêng chống ầm ẩm. Biết được đại quân của Cao Phiên Dương đã tới. Bèn một mặt, thu đội tượng binh lại. Một mặt. Gom đội châu trận xuống dưới chân núi Sẵn sàng ngành chiến Nguyên loài châu Khi sung trận thăng máu Chúng có thể hút cả tượng binh Nên phải tách hai đội ra hai đời Phải vất vả lắm Các tướng Asa Hà toại Mới gom cũng chỉ được một nửa đội ngưu binh Phần còn lại Lúc tuông từ trên núi xuống Sau cuộc dẫm đạp Nghe tiếng nổ ẩm ẩm Đã chạy mất vào rừng Phải mấy ngày nữa mới gọi về được đám quân đường bị châu húc voi dày chết rất tan thương nhiều tên gan ruột lòi ra mà mắt không nhắm lại được mở trừng trắng dã kinh hoàng đám tự binh con nào con đấy uy nghi mình mẩy sạm khói pháo trận nhất cử nhất động tiến thủ nghe theo các quan tượng răm rắp lui về tạo thành một khối hướng về cánh rừng hoài lâm đời chiêng chống của đại quân cao phiên dương đang cùa sóng ầm ỹ Phùng Hải nhìn khắp một lượt rồi bảo với các tướng: Này quân tiên phong giặc đường đã đại bại, tướng giặc sầm phàn mã hồ đã chết trong đám loạn quân. Quân ta đại chiến từ mở sáng cũng thương vong không ít. Đại quân giặc trên một vạn đã thoát hết ra khỏi rừng, ta không thể khinh thường. Các tướng hãy chia ra làm 3 đội theo thế chân kiềng, dựa vào hào lũy của các tướng Phạm Cương, Đỗ Lăng, đập ngày trước lập trận cự địch. Chỉ ngày mai. Tận đại quân của ta sẽ tới tạ phá chúng. Các tướng đoàn phương, Đỗ Anh Hàn, Đặng Siêu, A Gia, Hà Toại chia nhau giữ các chỗ hiểm đời hào lũy chân núi Mã Cương. Suốt buổi sáng, hai bên chỉ hò hét khiêu chiến, chứ chưa bên nào dám liều lĩnh xông sang trại đối phương. Cao Phiên Dương cho các tướng chia binh, đóng thành vòng tròn, đặt cung thủ phía trong. Lại cho chặt cây và thằng nghìn cọc nhọn Cắm chi chít phía trước cửa trại phòng của quân Phong Châu, rùa vòi tím bừa. Họ cao lại cho đắp ba dãy ụ đất phía trước vừa tiện bề quan sát vừa che chắn doanh trại bên trong. Lại nói tướng Hoàng Phong thân dẫn hai nghìn tinh binh đi đoạn hậu rút sau cùng khỏi trại lớn phía tây của thành Phong Châu. Hoàng Phong sau mấy trận kịch chiến với quân Phong Châu, bình tướng giữ quyền rất nể phục vũ dũng của họ Hoàng. Nhận lệnh đi đoạn hậu bảo vệ đại quân rút về Ngoã Cương. Mở sáng hôm đó, khi đại quân của Cao Phiên Dương đã rút được hai canh giờ, Hoàng Phong họp binh tướng lại, mệnh lệnh. Ta vâng lệnh đại tướng quân đi chặn hậu, quyết không để giặc cỏ cướp đường truy sát đại quân ta. Này ta hạ lệnh vứt bỏ tất cả những thứ nặng nề, đốt sạch doanh trại mà rút quân. Ta cùng hai trăm dũng sĩ liều chết đi đoạn hậu. Các người cứ việc từ từ mà rút không việc gì phải sợ. các tiểu tướng và đám quân thấy hoàng phong dũng mãnh khí khái hơn người, ai đấy phấn chấn hua gươm múa giáo hét ầm ầm. nguyện tử chiến cùng hoàng tướng quân. hoàng phong bằng lòng lắm, chia quân làm nhiều đội cờ sang chống mở ảo lên đốt sạch danh trại rồi mới rút quân. hoàng phong cùng 200 dũng sĩ người ngựa nay nịt gọn gàng, tay cầm ngang ngọn hỏa kích thân đi đoạn hậu, khí thế ngút trời. Hai nghìn tinh binh đường chiều hò hét theo đường rừng nhỏ tiến về phía núi Hoa Cương. Thấy trại giặc đường ngoài phía tây thành mờ sáng bốc cháy rừng rực, tiếng người ngựa ầm ĩ, Phan Đường choàng dậy cùng mấy viên tùy tướng tới ngay cửa tây của thành, gặp lúc lão tướng Bồ Phá Giang cũng vừa tới đó. Phan Đường nhìn hai anh em họ Trương nói: "Hậu quân của chúng đã đốt trại lui binh, Ta lệnh cho Trương Phán, Trương Dị, Trương Thanh dẫn quân bản bộ mau chóng truy kích. Lão tướng Bồ Phán Giang vội nói lớn. Ta xin tiêm sinh một nghìn binh mã đuổi theo giặc chém tướng của chúng trả thù cho Phạm Đỗ tướng quân. Phan Đường tươi cười nói. Bồ Lão tướng quân bất tất và nhọc mình. Hãy để ba tướng truy đuổi giặc là đủ. Việc lớn dưới tống bình đang chờ đợi Lão tướng quân. Bộ phá giang vẻ không bằng lòng, toan nói điều gì, còn chưa cất lời, đã thấy ba anh em họ trương, điểm binh tướng, mở toan cổng thành, dẫn binh mã tiến ra. Thấy viên lão tướng không vui, phan đường tiến tới sát bên, nói. Bộ tướng quân quên lời phùng trại chủ rồi hay sao? Này cái thế thắng thua toàn cục đã rõ ràng, cao phiên dương kia tất bại binh nơi ngõa cương, cũng là lúc tướng quân phải chuẩn bị đội tượng binh về tống bình phá giặc việc cổng hỏa cương, hãy để mấy tướng trẻ tỏ rõ oai phong cũng chẳng hại gì. Đánh giặc như đánh cờ, có nước ăn nước nghỉ, tướng xoáy nhịp nhàng, thay phiên đốc chiến mới có thể toàn thắng được. Bồ phá giang đổi giận làm vui, cười nói. Phan tiên sinh mưu kế như thần, Cao Phiên Dương làm sao xứng là đối thủ của tiên sinh? Mà tướng vẫn quen thói lỗ mãng, hệ cứ thấy đánh giết là nhộn nhạo khắp người, không chịu được. Mới xin đi mà không biết tiên sinh Đã chủ điệu đâu vào đấy cả Từ nay mà tướng nhất nhất Vâng theo lệnh của tiên sinh Phan Đường vuốt tròn râu đốn bạc Thong thả nói Bộ tướng quân là thành trì của Phong Châu Của An Nam Ta Mai này tất sẽ lập đại công ở Tống Bình Hai viên lão tướng như hai trái đuối Đứng sát vào nhau Nhìn ra phía rừng xa Quân Bình họ hét mãi không thôi Đây nói tiếp chuyện các tướng Trương Phán, Trương Dị, Trương Thanh cùng hơn nghìn tinh binh ra khỏi cổng thành truy đuổi quân đường. Ba anh em họ Trương vượt qua trại lớn của quân đường đã thấy cháy rụi cả. Lại thấy trong trại chỉ còn mấy tên quân già, ốm, biết đại quân đường đã rút hết, bèn tế ngựa thẳng về phía đường núi. Trời vừa hưởng sáng, luôn mấy hôm sau phong quần thảo, khu rừng cây cối nghiêng ngả Giặc đường rút đi đến đâu Chúng chặt cây lấp lối đến đấy Khiến người ngựa quân Phong Châu rất khó đi Bà anh em họ Trương dừng ngựa bảo nhau Trương Phán nói Giặc đường lui binh Tất chọn con đường đã tiến đến trước kia nay ta phải theo đường tắt Mới đuổi kịp chúng Quân tướng cho là phải Liền theo banh ba em họ Trương Tìm đường tắt truy đuổi giặc đường Đi được độ hơn canh giờ Ba anh em họ trương thấy phía trước bụi bay mù mịt, tiếng chiêng trống người ngựa ấm ý, lấy làm lạ. Sao giặc rút quân lại phô trương thanh thế? Còn chưa hiểu chuyện gì, bỗng thấy phía trước có khoảng rừng trống, quân đường đang ào ào tiến qua. Đi sau cùng là viên tướng cưỡi con ngựa cao lớn, cầm ngang cây hỏa kích, khí thế rất hùng dũng. Ba anh em họ trương nổi giận tế ngựa tới quát. Bớ tướng giặc kia, chối chạy! Mau xuống ngựa chịu chói. Viên tướng cưỡi ngựa cầm ngang cây hoạng kích, chính là Hoàng Phong. Khi ấy, họ Hoàng đi lại trên đầu cây cầu gỗ, nhường đường cho binh tướng rút hết sang bên kia. Nhát thấy ba anh em họ trương, tế ngựa xông đến, bèn quát lớn. Bới giặc cỏ hãy xem ra ra lấy mạng người đây. Vừa nói, Hoàng Phong vừa quẩy ngựa trở lại, hô hoạng kích, đâm thẳng vào tướng đi đầu. Trương Dị thấy anh bị tướng giặc sấn đến đánh, vội vung ngọn trường thương, hoành ngang, đỡ cây hoạ kích. Bình khí chạm nhau, loáng lửa, người ngựa Trương Dị lùi lại, đến hai ba bước, tê trồn hai hộ khẩu tay. Hoàng Phong chỉ hơi sững người, không ngờ viên tướng trẻ lại đỡ được đòn hiểm, bền nhanh như chớp, quay một vòng họa kích, đoạn rút ra một quả trùy gai, bất thần, cuột vào ngựa của Trương Phán. Thấy tướng giặc đường vừa dũng mãnh khác thường, vừa lén sử dụng ám khí, trường phán vội bấm ngựa nhảy lui. Cũng là lúc quả trùy khai, xoẹt sát đầu ngựa, cắt đứt một mảng bờm, khiến con ngựa khí lên những tràng dài chói tai. Thấy tướng giặc, sấn đến, trương thanh vội múa đôi tô liêm, toàn kéo Hoàng Phong ngã ngựa. Cũng là lúc trương phán hoành ngang cây đại đao, bổ thẳng vào người ngựa Hoàng Phong. Hoàng Phong không chút nao đúng, nghiêng người, tránh họn đại đao. Đồng thời bấm ngựa nhảy dựng lên, thoát khỏi lưỡi câu liêm trong gang tấc. Bốn tướng quần nhau trên 50 hiệp, càng đánh càng hăng. Hoàng Phong một mình đánh với ba tướng không chút sợ hở. Quân phòng châu kéo đến đen đặc. Mấy viên tùy tướng thấy ba anh em họ Trương ác chiến với tướng giặc, vừa hò hét trợ oai, vừa mau chóng chặt đẽng cây cầu cắt mất đường lui của viên mãnh tướng. Thế quân đường đã rút được một đoạn khá xa. Hoàng Phong hét lớn, bớ sạc cỏ, này hãy để mạng các người lại đó, ra ra phải đi đây. Vừa thét lớn, Hoàng Phong vừa vung cây họa tích loang loáng như con dao long giữa trốn không người, đánh bạt binh khí người ngựa của ba anh em họ trương, nhanh như chớp giật, vừa thúc ngựa vượt qua cầu gỗ. Hoàng Phong cả kinh khi thấy cây cầu gỗ đã bị chặt đứt hai bên cách nhau hơn một trượng, bèn liều lĩnh thúc ngựa bay vút qua. Khi ba anh em họ Trương cùng binh lính Phong Châu định thần trở lại, rút cung lắp tên nhằm bắn phiên tướng giặc, thì Hoàng Phong đã chỉ còn là một chấm nhỏ, nơi con đường rừng ngoằn ngoèo Trường phán bất giác kêu lên. Tướng giặc quả vũ dũng hơn người, lần sau giáp chiến anh em ta phải cẩn thận lắm mới được. Nói đoạn, anh em họ Trương thúc quân lính theo đường mòn tiếp tục đuổi đánh. Đây nói tiếp chuyện Cao Phiên Dương đóng trại ở sừng Hoài Lâm. Sau khi cho củng cố doanh trại, các mặt, cũng là lúc trời ngả sang chiều. Cao Phiên Dương cho quân tướng Luân Phiên thổi nấu, lại cho người xuống hồ lấy sẵn nước, chứa vào các hố giữa trại, rồi họp các tướng lại thương nghị. Họ Cao khẩn trương nói. nay giặc cỏ chỉ hò hết mà chưa dám xông vào trại ta, tất chúng đợi đêm nay cướp trại. Đêm nay, dẫu giặc cỏ không cướp được trại, Sáng mai, viện binh chúng đến, đất sẽ ba mặt hợp với quân ta. Quân ta mặc dù đã được nghỉ ngơi ít nhiều, xong đóng mãi nơi đây không phải là kế hay. Ta định đợi buổi chiều muộn khi hậu quân của Hoàng Phong đến kịp sẽ hợp binh đêm nay cùng kéo đại quân vượt hỏa cương, không biết ý các tướng thế nào. Chúng tướng bàn bạc còn chưa dám quyết, bỗng có tên quân chạy vào báo Hoàng Phong đã về. Cao Phiên Dương vội mời vào. Chúng tướng thấy Hoàng Phong đem đủ binh mã về trại, không xứt mẻ mảy may, đều khen là giỏi. Hoàng Phong kể chuyện giao chiến với ba tướng Phong Châu, bay ngựa qua cầu bị chặt, khiến các tướng trầm trổ mãi. Cao Phiên Dương trò vào Hoàng Phong, nói Nếu ta có vài người như tướng quân đây, mai kia xuống lấy lại Phong Châu trả thù cho hai tướng sầm phàn mã hồ, có gì là khó? Hoàng Phong nghe tin sầm phàn mã hồ tử trận, ứa nước mắt, nghiến răng nói Mà tướng thề ngày mai chém tướng giặc trả thù cho sầm mã tướng quân. Cao phiên dương thấy Hoàng Phong không những vũ dũng, lại rất tình nghĩa, lại càng yêu lắm, bèn nói. Việc trả thù cho các nhị vị tướng quân tất không thể không làm, nhưng việc cấp bách trước mắt phải đưa được đại quân qua núi ngõ Cương mới là việc lớn. Ngày đêm nay ta lệnh cho tướng quân dẫn 2.000 tinh binh phá vây vượt núi ta sợ rằng để đến mai, át đại binh của chúng ập đến sẽ trước sau thọ địch lành ít giữ nhiều. Hoàng Phong ngựa chưa kịp uống nước, người chưa kịp cởi giáp, phục xuống nhận lệnh. mà tướng xin lĩnh mệnh. Hoàng Phong nói xong, xin cáo lui đi chuẩn bị người ngựa. các tướng lục tục rút ra ngoài cả, chỉ còn mình cao phiên dương đi đi lại lại trong trại, giữa bụng thầm nghĩ đại cục chiếm Phong Châu. Dẹp dạp cỏ đường lâm Không khéo tàn vỡ cả Đường Triều Dẫu có đưa thiên binh vạn mã Xuống An Nam lúc này Cũng chưa dễ gì thủ thắng Đất ấy bây giờ binh tướng một lòng muôn dân trung sức Chúng lại có kẻ cầm đầu tài đức hơn người Tình binh mãnh tướng dư sức Đối địch với đại quân đường Triều Thật là không dễ Cao phiên dương không khỏi nghi ngại Khi quân tướng của cao hiệu ý ở Tống Bình Tiếng là thắng giặc biển trà phà Nhận chức phong, nhưng thực ra đã như hổ trong củi, cá trong ao rồi Lại sự nghĩ, ngay bản thân muốn thoát khỏi ngõa cương về vũ định, chấn chỉnh binh lực cũng không dễ gì Họ cao miếm chặt hàm xăng, quả quyết, dẫu có bề gì cũng phải mở đường máu thoát về vũ định Tuy không nói ra, nhưng khi tin dùng cao phiên dương, thống xuất đại quân, tức là cao hiệu ý đã tin tưởng đứa cháu yêu lắm Xưa này, các tướng cầm quân thường đêm dài lắm mộng, không ít phen máu mù ruột già còn tranh đoạt lẫn nhau. Bao năm ôm binh quyền châu Vũ Định, tao chính bình thường chẳng tin ai. Nay được sao trọng binh, dẫu gan óc lầy đất, ta cũng phải đưa quân tướng, cũng là bốn tiếng của họ cao, về bên kia núi. Trời sập xuống rất nhanh, hơn một vạn quân đường trong các trại ai nấy khẩn trương khác thường, luôn mấy trận thua binh nơi ải lũy ngõ cương, đám binh tướng đường triều quá hiểu điều gì đang chờ phía trước. bầu trời ụp xuống xám sịt, càng tăng vào không khí ảm đạm uể oải. từng đợt gió từ bên kia núi thổi tràn qua ải lũy, còn thoảng mùi tử khí của cuộc hỗn chiến phoi ngựa châu trận hôm trước như báo hiệu điểm sống cho quân tướng đêm nay vượt ải. đây nói tiếp chuyện các tướng Phùng Hải, Đoàn Phương, Đỗ Anh Hàn Đặng Siêu, Aja, Hà Tại chia nhau, giữ các chỗ hiểm nơi hào lũy, chân đối hóa cương. Sau khi chia binh tạo thế chân kiềng nơi ải lũy kiểm điểm quân số phai ngựa châu trận kỹ lưỡng, Phùng Hải cho triệu các tướng lại, nói Các vị tướng quân sau trận ác chiến tiên phong quân đường tuy đại bại song quân ta cũng đã thương vong nay đại quân của Cao Phiên Dương đã giúp đến đây, giặc đường có viên mãnh tướng trẻ tuổi Hoàng Phong Vũ Dũng hơn người, ta không thể xem thường Theo tính toán của ta Đêm nay đại quân Cao Phiên Dương Tất vượt núi ngõ Cương trở về Vũ Định Chúng binh hơn một vạn Đã lại được nghỉ ngơi suốt ngày hôm nay Nên sức lực tật mạnh mẽ Lính đường chinh chiến lâu ngày Dưới nhà, nay trở về Tên nào cũng sẽ tranh lên trước Quân ta chưa bằng non nửa quân đường Nên phải cẩn thận lắm mới được Các tướng có cao kiến gì xin cứ nói Các tướng ai nấy trầm ngâm. Một lát, Đỗ Anh Hàn bước ra nói. Thưa các vị tướng quân, Binh tướng Cao Phiên Dương do thất thế cùng đường phải trở về Vũ Định. Họ cao thực chất muốn gìn giữ vốn liếng binh lực để tính kế lâu dài. Khi chúng còn đại quân đóng ở Hỏa Cương, ngấp ngé Phong Châu, cầm quân đại quân ta, việc đánh Tống Bình sẽ rằng co chưa biết thế nào. Quân ta ở Phong Châu trinh chiến đã quen, chống giữ với chúng bao năm nay, Càng đánh càng mạnh là cách thế lớn của ta Trận phục binh đêm nay Binh tướng ta cốt giết chúng càng nhiều càng tốt Phải cho chúng thật kinh hoàng Để giặc đường mỗi lúc nghĩ đến Việc trinh phạt phương Nam Là tim đập chân run Hãi sợ mà chùn bước mới được Đỗ Anh Hàn vừa xứt Đoàn phương bước ra nói Lời Đỗ tướng quân nói đúng lắm Trận này phải quyết dày xéo giặc kia Thành muôn mảnh cho chúng không còn Dám nghĩ tới phong trâu nữa hai tướng A Hà Toại cùng bước lên thưa xin các tướng quân đêm nay cho đội ngưu binh quyết tử chiến trước phá giặc rửa hận cho muôn dân phong châu thấy các tướng ai nấy hăng hái vào trận Phùng Hải nghiêm trang nói dũng khí của các tướng quân thật đáng khen ngợi song việc đánh giặc phải cẩn thận lắm mới được nay chúng tuy cùng đường thất thế nhưng xét binh lực đông hơn ta vẫn biết quân cốt tinh nhuệ Tướng cốt quyết thắng nơi chiến trường một người tất địch được ba bốn nhưng quân ta mười mấy năm nổi dậy sở dĩ thắng được giặc là nhờ biết hết lòng quý máu xương binh lính. Lính cũng từ muôn dân lầm than mà ra. Đại cục ở phía trước còn trông chờ nhiều từ mỗi người dân, người lính tuyệt đối không thể phí phạm. Này các tướng cùng chia binh phục giặc hãy để chúng rút một phần lên núi mới đổ ra đánh. Ta đổ rằng đêm nay viên mảnh tướng Hoàng Phong Tận dẫn đội tinh binh đi đầu để giặc kia tăng thêm sĩ khí. Các tướng hãy để đại đội binh này lên núi mà chưa đổ ra đánh. Đến khi Cao Phiên Dương dẫn đại quân vượt núi nửa chừng, hãy bốn mặt đổ ra. Đội ngưu binh sung trận trước, tiếp đến cùng nỏ nhất loạt bắn ra rồi mới cho đội tượng binh sung trận. Như thế ta vừa giảm thiểu máu xương vừa gây kinh hoàng cho giặc. Chúng có thoát sang bên kia núi, tật thường vòng không ít mà tinh thần còn hoảng loạn mãi sau này. Các tướng đều cho là phải, lục tục kéo nhau đi, người nào việc nấy rất khẩn trương. Cành 2. Đời chân núi hỏa cương Trời tối sẫm, cách 20 bước chân đã không nhìn rõ người Phật. Gió ủ ù thổi từ trên núi xuống, mang theo mùi tanh tưởi đồng nặc của xác chết quân đường chưa kịp thu dọn. Tàn quân của mã hồ, sầm phàn, chạy lên đỉnh núi buổi sớm, không có tướng, như rắn mất đầu. Mạnh ai, nấy tàn mát khắp nơi, không quân xoanh cờ quạt gì cả. Dưới chân ải lũy, một màn đen đặc bao phủ khắp vùng, vang tiếng quạ kêu. Thỉnh thoảng, rộ lên trờn trợn. Từ phía đầu rừng hoài lâm, một đoàn binh mã xé màn đêm, lầm lũi tiến lên núi Ngoã Cương. Tướng đi đầu, cưỡi con ngựa cao lớn, cắp ngang cây họa kích. Hùng dũng dẫn đầu đội kỵ binh, gõ móng lột cột. Đến sát chân núi viên tướng cao lớn căng mắt quan sát một lượt. Đoạn thúc ngựa nhảy lên một mỏp đất cao, dài hiệu vĩ toán người ngựa phía sau tiến lên. Trên nền trời đen thẫm, bóng người ngựa viên tướng hắt lên dữ tợn. Đoàn người ngựa lầm lì bắt đầu tràn vào con đường nhỏ lên núi Khi bóng người ngựa cuối cùng thoát vào con đường nhỏ, viên tướng tế ngựa nhảy phắt. Từ trên mỏm đất xuống quan sát rồi dục ngựa chạy lên núi. Bốn phía vẫn im lặng như tờ. Đội thám sát của Cao Phiên Dương báo về, 2000 tinh binh của Hoàng Phong đã vượt núi được nửa chừng, không gặp phục binh. Cao Phiên Dương mừng lắm, vội hạ lệnh cho đại quân nhất tề vượt núi. Họ cao tế ngựa đi trước, các tùy tướng bám sát phía sau. Đại quân đường mới đầu còn đi thành hàng lối, Sau đến sát con đường nhỏ chân núi, mạnh ai nấy tranh đường mà đi, rất lộn xộn, tiếng đánh chửi lẫn nhau ẩm ý. Núi hoa cương lửng lững in lên bầu trời đen thẫm u uất Bóng người bóng ngựa của đội tiên phong vượt núi, chập chờn ẩn hiện xa xa như cứ vào tâm tư cao phiên xương. Họ cao thầm trách mình quá cẩn thận, lẽ ra tự dẫn binh vượt núi trước để Hoàng Phong đi chặn hậu có bề gì viên mãnh tướng ứng biến tất tốt hơn không kịp suy nghĩ nhiều cao phiên dương dục ngựa tiến nhanh phía sau đám binh tướng ảo theo chen nhau ầm ý. quân đường trèo lên được một phần núi các nhánh đường thắt lại nhỏ hơn đèo dốc quanh co cây cối đá tàng ngán đường rất khó bước bỗng ầm ầm bốn phía tiếng pháo lệnh tiếng cồng tiếng trống nhất loạt cất lên. Từng bó đuốc lớn rừng rực cháy, những loạt tên lửa bắn vào củi cỏ khô đã được chữ sẵn bùng lên dữ dội. Biết đã chúng phục binh, Cao Phiên xương thất kinh, vội tế ngựa cướp đường chạy lên núi Phía sau, quân đường vô cùng hỗn loạn, dày xéo lên nhau, kêu khóc như si. Trong ánh lửa bập bùng, mấy trăm con trâu mộng tua tủa cặp sừng buộc đầy giáo mát. Trên lưng, lửa cháy rừng rực, tế thẳng vào đội hình quân đường nguyên hai tướng Asa hạ toại đã cho đốt đồ dẫn lửa trên lưng châu khiến chúng phát điên hút bừa và giữa đội hình quân giặc đội ngô binh mấy trăm châu mộng nghe tiếng chống đồng chống cái cổng lớn thúc giáp phía sau càng sống chết lao lên trước dày xéo hút dẫm quân đường Cao phiên dương vừa té ngựa lên núi vừa ngoái trông thảm cảnh đại quân bị đốt giết không cách gì cứu được quân đường kẻ bị lửa đốt tên bắn người bị châu hút đá lờ ôm đầu máu, lăn lộn, kêu thét váng cả chân đuối. Đám binh lính sống sót, vội quẳng cả khiên giáp, họ nhau chạy dạt về một góc, tránh đàn châu điên, càng lướt. Cũng là lúc hàng loạt mũi tên từ phía sau bay như châu trống, chụp xuống đầu. Không còn khiên giáp che thân, lính đường chết như ngả dạ, xác đè lên nhau trồng chất. Có nhiều tên sợ quá, giúp cả vào đám xác chết. Nhiều tên cố sức đạp lên sáng chết mà chạy cao phiên dương như phát điên khi thấy mấy viên tùy tướng và đám quân ngập trong máu lửa kêu khóc toàn sông xuống liều chết đánh cứu bỗng từ trên núi một toán kỵ binh ảo xuống viên tướng tế ngựa đi đầu sầm sập lao xuống vùng họa kích thép to đại tướng quân mau lên núi để mặt tướng chặn chặt cao phiên dương cả mừng khi thấy mãnh tướng hoàng phong đã đến bèn thép to hoàng phong ngươi hãy cẩn thận Mau mau, cứu các tướng rồi lên núi ngay. Hoàng Phong dạ to một tiếng. Hoành ngang họa kích, lao thốc xuống núi, sông thẳng vào đám quân Phong Châu đang xạ tiễn. Phía sau hơn trăm thị binh vung kiếm cong dám dài, ào theo chém giết. Trong ánh lửa rừng rực, họ Hoàng đi tới đâu, lính Phong Châu dạp ra tới đó. Quân đường sống sót gượng dậy, nhiều tên chui từ đống xác chết vùng ra, đua nhau chạy lên núi. Hoàng Phong cùng hơn trăm kỵ binh đang đánh giết như vào chỗ không người. Bỗng hai bên núi tiếng cồng lớn nổi lên âm y, mấy chục thớt voi rừng rùng rùng xung trận. Hoàng Phong cả kinh, toàn dục người ngựa xông tới, song ngựa bắc vốn sợ voi rừng, trùn bước không tiến nhảy dựng hí lên, suýt thất chủ tướng xuống đất. Hơn trăm kỵ binh thấy đội voi rừng ào đến nhất tề hí loạn, chen nhau chạy ngược lên núi bỏ mặt đám tàn quân lóp ngóp phía sau. mạnh tướng hoàng phong trợn trừng tưởng đến nổ con ngươi nhìn binh tướng trường triều bị ngựa xéo voi dày tên bắn giáo đâm trong biển lửa uất nghẹn. Đầy nói tiếp chuyện thành Phong Châu. Sau khi đánh đuổi quân đường về bên kia núi Mã Cương, để cho binh tướng voi trận, châu trận nghỉ tới mấy hôm, phan đường cho chịu các tướng lại thương nghị. Họ Phan thông thả nói: "Giờ phúc trạch của vùng trại chủ, sự anh dũng quả cảm của các tướng sĩ, ta đã đại thắng giặc đường ở Phong Châu. Cao Phiên Dương phải ôm đầu máu cùng đám tàn quân về Vũ Định, có gượng dậy được cũng phải mất mấy năm nữa." Nay, Tống Bình đã thực sự là một cô thành cách xa đường triều vạn dặn đó là Phúc vận Đức nhà sắp tới ngày tự chủ muôn dân an nan sắp co vua của mình nay ta xem ý trời lòng người đều đã hướng về vùng trại chủ chẳng bao lâu nữa chúa Công sẽ lên ngôi quân trưởng làm vương một nước vỗ về dân chúng An Nam cũng là thỏa chí bình sinh của anh em tướng sĩ này phong châu đã ổn định binh lực dồi dào và vung mệnh vùng trận chủ hợp quân thủy bộ các mặt tiến về Tống Bình, mặt tiền giặc già họ Cao. Các tướng có cao kiếm gì cứ nói. Lão tướng Bồ Phá giang tuy đã tuổi cao nhưng sức lực còn tráng kiện, cười rung tròm sâu bạc, dồn ràng cất tiếng. Thưa phan tiên sinh, thưa các vị tướng quân, mà tướng cả đời theo vùng huynh, nay cũng đã già. Phùng huynh đã khuất, càng thấy tài cao trí cả của ngài nay ta đã có binh hùng tướng mạnh suốt một dài đường Lâm Phong Châu, Hoàn Châu, Diễn Châu, Dương Tuyền, bốn mặt, ba quân thủy bộ hàng vạn. muôn dân dốc lòng hướng về, ngày lấy lại nước đã gần. Phùng huynh tuy khuất không được hưởng ngày này, nhưng các công tử đều là những anh tài trong thiên hạ. Phùng chạy chủ, phùng hưng, nối tổ nghiệp, trí dũng gồm đủ, tài đức vẹn toàn, tấm lòng rộng lớn như trời biển thật xứng đáng lên ngôi quân trưởng làm vương của một nước. Các phần thần võ tướng của ta đều mưu lược, nghĩa khí, anh dũng hơn người, dư sức ánh sắc. Phan Tiên Sinh hãy mau hạ lệnh để ta cùng các tướng dẫn binh về Tống Bình, bắt tên già họ Cao, sửa sang lại cung điện, đền miếu, chọn ngày lành tháng tốt, đón rước trại chủ Phùng Hưng lên ngôi cao, bới hợp lẽ trời. Phan đường cùng các tướng nghe những lời gan ruột của lão tướng họ bồ, ai cũng dưng dưng Bồ phá sang từ ngày đầu theo trại chủ một lòng trung nghĩa, không quản ngàn dặm vào khoan châu, diễn châu, lập đội tự binh. Lại bao năm, sông pha hòn tên mũi đạn, chống giữ với sạc mạnh ở phong châu, khiến các tướng luôn coi như bức tường thành. Họ bồ uy dũng đủ cả mà vẫn khiêm dường, đủ thấy đức sáng của vùng xa, thật xứng ngôi vương của một nước. Như hiểu được tâm tư của các tướng, Phan Đường đứng lên nói. bổ Lão Tướng Quân nói phải lắm, đó cũng là tâm nguyện của mỗi tướng sĩ chúng ta. Nay bổ Lão Tướng Quân hãy thống xuất ba quân thủy bộ về Tống Bình để phùng trại chủ sai khiến. Mọi việc, các tướng nhất nhất theo lệnh bổ Lão Tướng Quân. bổ Phát Sang cảm động nói. Phan Tiền Sinh dạy thế mà tướng đâu dám lĩnh trọng trách ấy. Sợ này, Phùng Huynh từ ngày trước phùng chạy chủ ngày nay vẫn bảo mọi việc đánh giữ phải do phan tiên sinh chủ trì mới được phan đường ôn tồn nói việc mỗi ngày mỗi khác xưa tiến binh vào phong châu phùng chạy chủ luôn lấy việc an dân làm đầu đã cho ta quyền ấy suốt bao năm chống giữ với giặc đường cũng nhờ sức các tướng sức muôn dân mới có được đất đai thành trì chứ không riêng của một ai nay việc đem hai quân thủy bộ về tống bình là việc lớn Ở Phong Châu, ta cùng ba anh em họ Trương và các tướng A-Gia, Hà Tại giữ thành thủ hiểm là đủ. Bổ lão tướng quân thống xuất quân thủy bộ về Tống Bình là việc chung cả. Mong bổ lão tướng quân không được thoái thác mới được. Các tướng Phùng Hải, Đặng Siêu, Đoàn Phương, Đỗ Anh Hàn, A-Gia, Hà Tại xuống vào nói mãi. bổ vã Giang mới chịu nhận. Họ bổ nói. Mà tướng chịu sự ủy thác của Phùng Huynh. Vân lệnh Phan Tiên Sinh cùng các tướng tạm nhận trọng trách này. Này ta chia binh thủy bộ làm ba đạo, thủy quân hơn trăm chiến thuyền do hai tướng Phan Anh ngô chất chỉ huy, lấy thêm lương thực, khí cụ, binh lính xuất phát đi trước. Quân bộ chia làm hai đạo, một đạo, 5.000 binh mã cùng 50 thớt voi do các tướng Phùng Hải đặng siêu chỉ huy. Ngay sáng mai, theo đường Thượng Đạo hướng Tây áp sát xuống cách thành Tống Bình, 20 dặm, hạ trại. Ta cùng các tướng đoàn phương Đỗ Anh Hàn với một vạn quân mã cùng tám mươi thớt voi theo đường lớn về thẳng đường lâm, hợp binh, để vùng trạng trụ sai khiến. Các người hành binh phép tắc phải nghiêm, phàm những gì của dân chúng đều không được động đến. Những thứ muôn dân cho thường dọc đường đều phải biên chép đầy đủ đợi ngày báo đáp. Các mặt thủy bộ không được khinh suất. tới nơi ta sẽ bẩm báo với vùng trại trụ. Phan đường cùng các tướng thấy bộ phá giang sắp đặt đâu ra đấy, mọi người nhất nhất nghe theo. Đây lại nói chuyện ở đường Lâm. Luôn nhận được tin thắng trận từ các mặt thủy bộ, đằng giang, phong châu báo về. Vùng chạy chủ mừng lắm, bèn cho triệu các vị bô lão đến. Luôn mấy tháng nay, các vị bô lão được các tráng đinh khỏe mạnh khắp các vùng xa là Ái Châu, Khoan Châu, Diễn Châu. Gần là các hương thôn làng xã vùng phong châu phía bắc, phía đông, phía nam vùng đường lâm nô nước kéo về nhiều hương thôn làng xã còn lập ra những đội quân nhỏ xin về dưới trướng phùng trại chủ sau mấy đợt điều hết binh tướng thanh viện phong châu binh lính đường lâm không những không suy giảm mà ngày càng tăng do khắp nơi kéo tới phùng trại chủ cho lập các trại lớn nhỏ tùy vào khả năng mỗi đội quân theo sở trường sở đoàn của mình ngày đêm luyện tập mấy viên tùy tướng bên cạnh phùng trại chủ Ngài cũng cho xuống các trại để tiện việc thao luyện quân sĩ Chỉ mấy tháng, quân tướng Đường Lâm đã lên tới ngót vạn người Khí thế rất thăng hái, chỉ đợi phùng trại chủ hạ mệnh lệnh là lập tức lên đường đuổi sạch Đợi các vị bô lão an tỏa nơi chính điện Phùng trại chủ tươi nhuận nét mặt, vái trào khắp một lượt, cất tiếng nói Kính thưa các bậc bô lão cùng các văn thần võ tướng, nhờ phúc trạch của Đức Đức sáng của Tổ Tông, nay binh tướng Ananta An càng đánh càng mạnh, lòng người theo về như suối như sông, hợp thành biển lớn. Giặc đường càng đánh, càng binh bại tướng vong, nghi kỵ, sát hại lẫn nhau. Chúng khí số đã hết. Bình tướng ta vừa đại thắng nơi chân núi Ngoã Cương, chém hai đại tướng sầm phản Mã Hồ, đuổi ca phiên dương về Vũ Định phía đồng giang tướng quân vũ khánh đại thắng thủy binh đường triều khiến cao chính bình nao đúng nghi kỵ sát hại viên chiến tướng thủy quân cũng là tự chặt đi chân tay nhanh phút của mình thành tống bình nay chỉ còn là một tòa cô thành chưa chọn dẫn quân thủy bộ cao chính bình trong tay có trên hai vạn lương thảo ký giới đầy kho thành cao hào vững nhưng trong cật ruột của chúng đã băng hoại lắm rồi cao chính bình tuy lắm mưu nhiều kế song lòng người không thuận Quân lính tuy nhiều nhưng tướng giỏi đã bị hãm hại gần hết, chỉ còn Triệu Sung và Ô Hoàng Phúc, bốn từng là bại tướng của quân ta. Cái thế thắng bại đã rõ như ban ngày. Ngày môn dân An Nam ta lấy lại nước, lập quyền tự chủ đã đến, nay binh ta thủy bộ sáu mặt đang rầm rộ tiến về hợp vây tướng Bình, giặc kia tất bại nay mai. Xong phương lược trị bình của một nước phải lấy đức hòa hiếu làm đầu. Ta này muốn xin cao ý của các bậc bô lão để tính đường mở đức hiếu sinh cho giặc đường, mai kia còn tránh nạn binh đao. Mới là kế lâu dài cho an nam ta. Xin các bậc bô lão hãy nói rõ cao ý của mình. Lời phùng trại chủ đã dứt mà đại điện vẫn im phăng phắc. Ai cũng thấy tâm đức của trại chủ thật khác người. Trong lúc hai bên đối trận đã thấy việc phải hòa hiếu với liên bang, việc tránh nạn binh đao cho muôn dân làm phương lược trị bình. Ai nấy đều như thấy, đạo nghĩa muôn đời chảy rần rật trong huyết quản. Một cụ bố lão vùng Phong Châu đứng xa tươi cười, nói Phùng gia đức sáng ân dày, đã cảm động đất trời. Mọi việc phùng trại chủ đều chủ tính sâu xa, quả là hồng phúc lớn của muôn dân An Nam ta. Việc đuổi giặc, các lão đầy nhất nhất tin theo sự sắp xếp của phùng trại chủ. Xưa nay, An Nam ta đuổi giặc Bắc. Đều mở đức hiếu sinh cho chúng, dẫu muôn đời muôn kiếp, chúng vẫn chứng nào tật nấy. Đó cũng là những mối quốc nhục của chúng. Ở đời, phải nêu cao chính đạo của tổ tông người An Nam ta mới mở mặt với trời đất được, chứ lệ vào cái sự cháo trở tham tàn của lũ tiểu nhân phương Bắc, thì nạn binh đao biết đến bao giờ mới dứt. Các lão đầy đã gần đất xa trời, chỉ mong sớm được vào Tống Bình, dự buổi phùng trại chủ lên ngôi quân trường, nêu cao chính đạo, Sửa sang riềng mối Mở mang phong tục Chăm lo đời sống muôn dân Khiến nước ta vững mạnh Giặc bắc kia Tật không thể dám nhòm ngó Thì nhắm mắt mà ngậm cười vậy Lời cụ bô lão vừa dứt Tiếng hô ẩm ẩm trong đại điện Phùng chạy chủ sớm xưng vương Lên ngôi quân trưởng Phùng chạy chủ sớm xưng vương Lên ngôi quân trưởng Phùng chạy chủ mặt đầy biểu cảm Đợi tiếng hô ngớt Mới xúc động nói Ta đã thề với trời đất sẽ lấy lại nước cho người an nam mới tính đến chuyện khác. Giặc đường kia còn ở tống bình, mong các bậc bố lão hãy hiểu tấm lòng ta mà giữ gìn sức khỏe để ta cùng binh tướng đuổi giặc. Các cụ bố lão ai đấy trầm trồ đức tính khiêm nhường của vùng trại chủ, đoạn không nói tới việc sớm lên ngôi vương nữa. vùng trại chủ ân cần hỏi han ý tứ của các bậc bố lão, các văn thần võ tướng, đoạn cắt đặt công việc đâu vào đấy. Phùng Trại chủ cho lập một đạo trung quân 5000 binh mã, đích thân làm tướng, sửa soạn lương thảo khí giới, đóng trại ngay phía trước khu rừng Cấm, nơi ngã ba con đường, một hướng tiến ra thành Tống Bình, một hướng tiến lên đất Phong Châu. Trại vừa lập xong, Phùng Trại chủ tấm tắc khen mấy viên tùy tướng người Ái Châu, dựng chướng hồ vừa nhanh chóng vững chắc, vẫn phép tắc uy nghi. Bỗng phía ngoài có tiếng bẩm báo. Bẩm Trại chủ, có bổ tướng quân đến trại chủ vội bước ra ngoài, đã thấy lão tướng bổ phá giang dâu tóc 10 phần đã bạc đến 7-8 phần, song tấm lưng gấu vẫn vững chãi như ngày nào. Đặc biệt, cặp mắt sách vẫn còn tinh anh lắm. Phùng trại chủ ôm trầm vị lão tướng, xúc động nói. Bổ lão tướng quân vẫn tráng kiện, quả là phúc đức cho an nam ta. Bổ phá giang toàn quỷ xuống, nhưng trại chủ đã nâng dậy, đoạn nắm chặt bàn tay hộ pháp, xoay người. Dắt lão tướng quân vào trong chướng hồ Như đôi bạn vong điên Bộ phá sang quá xúc động nói Phùng chạy chủ Mà tướng vâng mệnh Đem tướng lĩnh binh mã từ Phong Châu xuống Để chạy chủ sai khiến Phùng chạy chủ ân cần nói Bộ lão tướng quân quả là thành trì Của đường lâm của An Nam Phải để cho lão tướng quân cùng phan đường tiên sinh Tuổi tác đã cao Còn chinh chiến đánh giặc Quả thực là ta có lỗi mong lão tướng quân giữ gìn cũng là để tạo cho gốc nước vững vàng sau này. bổ Phá Giang cười như lệnh vỡ. Công cuộc đuổi giặc trước ở Phùng huynh trưởng, sau trại chủ núi ngôi, sáng suốt chủ trì, lại thêm Phan Tiên Sinh túc kế đa mưu mới có ngày này. Trừ lão Bổ đây hữu dũng vô mưu có được công trạng gì mà thành với cả chi? Lão Bổ đây chỉ có một ước nguyện nhỏ, nay mai xuống đánh Tống Bình, trại chủ đừng chê già mà cho làm tiên phong, xông vào bắt tên giặc già cao chính bình. Rửa hận cho các tướng ta trận vong mới được. Phùng chạy chủ cũng cười lên ha hà. Bồ lão tướng quân quả là thần dũng hơn người. Nhớ khi xưa cha ta thường bảo tướng quân sức mạnh không kém gì kình bố, phàn khoái, mã siêu, mà còn thấu đáo mọi đạo lý ở đời, quả là đúng vậy. Ngày mai hợp vây tống bình, trông cậy nhiều vào trí dũng của bồ lão tướng quân chỉ sợ lão tướng quân lập nhiều chiến công, mai sau không biết lấy gì ban thưởng. Nơi chứng Hồ, trại trung quân mới được dựng giữa ngã ba khu rừng cấm, vùng trại chủ và bổ lão tướng quân cứ thế trò chuyện mãi, tưởng như không dứt. Đây lại nói chuyện ở trại thủy quân Vũ Khánh. Sau trận đánh cắm vô số chiến thuyền của thủy quân Triệu Sung, Vũ Khánh một mặt chia quân làm 3 đội, một mặt Sai Lý Tuấn dùng khinh thuyền đêm ngày thăm dò, quấy rối thủy quân Tống Bình. Do biết được Đại tướng Tôn Mãng và Đô Đốc Tử Phục bị Cao Chính Bình nghi ngờ hạ độc thủ tại Đầm Sương Mù. Vũ Khánh bảo với các tướng. Giặc kia thua binh còn hồ nghi giết tướng, nay mai tất bại. Ta cùng các ngươi hãy giữ thủy trại cho vững, đợi phùng trại chủ sai khiến là hơn. Vũ Khánh vừa nói dứt lời, phía xa. Thấy có đoàn chiến thuyền cắm cờ Phong Châu tiến tới. Vũ Khánh mừng rỡ nói. Phong Châu vừa đại thắng đuổi Cao Phiên Dương về bên kia núi ngõ Cương rồi. Chắc hẳn Phan Tiên Sinh, điều thủy quân của các tướng Phan Anh, Ngô Chất hợp binh với ta để phùng trạng chủ tiện lấy tống bình. phe này, Cao Chính Bình có mọc cánh cũng không thể thoát được. Được một lát, đoàn chiến thuyền của Phan Anh, Ngô Chất tiến tới. Hai vị tướng tuy tuổi trẻ xong đã dạng dày chiến trận từng làm cho tôn mãng thất điền bát đảo nơi biến Lô Sang. Nửa đêm, dụ địch, đốt thuyền nước tiếng đất Phong Châu các tướng sĩ trong quân đều phục. Vũ Khánh ra ngoài chướng hồ bước lên mạng xoáy thuyền thân đón hai tướng. Phan Anh ngồi chất thi lễ xong họ Vũ dẫn hai tướng vào trong ân cần rót ra hai chung trà mời uống rồi nói. Nhị vị tướng quân đường xa vất vả Lẽ ra sớm hạ trại nghỉ ngơi, song việc quân đang gấp, quân ta nay mai hợp vây sáu mặt tổng bình, e rằng giặc cùng đường sẽ thoát thân ra biển, ta muốn nghe cao ý của hai vị tướng quân." Ngô Chất nhìn Phan Anh, như hiểu được ý của tướng quân họ Ngô muốn nhường lời cho mình. Phan Anh không khách khí, khẳng khái nói: "Thưa đại tướng quân, Phải chăng đại tướng quân định đi trước một bước để quân ta sớm có đội binh thuyền chặn đường tháo chạy của giặc ở bãi màn trù trắng Vũ Khánh cười ha ha. Phan tướng quân quả nhìn thấu bụng ta. Nay mai đánh Tống Bình, quân giặc ở đầm sương mù tất tháo chạy lên bộ vào thành, còn bến sang biên, triệu sung tất tử chiến đến cùng. Đây còn là đường rút của cao chính bình ra biển, nếu Tống Bình thất thủ nay ta lệnh cho hai tướng đem toàn bộ quân lính rời thuyền lên bộ, gấp rút hành binh về bãi màn trù, trưng tập binh thuyền, tạo chốt chặn đường rút ra biển của giặc. Bãi màn trù là nơi đất khởi nghiệp của Phan Sa. Phạm Khang Lão Huynh tháng trước còn lập kế để từ phục tráng hàng, tận đã sớm có chuẩn bị. Đội binh thuyền của họ tử thất tán về màn trù hiện như rắn không đầu. Hai vị tướng quân sớm về đó định liệu việc lớn cho. Sở dĩ ta không đưa binh thuyền qua giang biên Vì giặc sẽ đánh tắm thuyền Chặn quân ta Mọi việc sẽ lỡ làng Trận với đánh tống bình này Một binh một tốt Giặc cũng đừng hòng thoát ra biệt Đánh để cho chúng hễ nghĩ đến An Nam Là hồn siêu vách tán Đánh cho chúng biết Người An Nam ta đời nào cũng có anh hùng Các tướng hãy mau chuẩn bị hành binh ngay Trong đêm nay Phan Anh ngô chất vâng dạ Lập tức rời soái thuyền hai tướng vừa đi lại có viên tùy tướng vào bẩm báo bẩm đại tướng quân con người của phùng trại chủ sai đến vũ khánh lập tức đứng dậy đón viên tiểu tướng vẫn theo hầu phùng trại chủ họ vũ vốn vã hỏi phùng trại chủ vẫn an khang chứ người đã dẫn đại quân rời đường lâm rồi phải không viên tiểu tướng đĩnh đạc nói khi bà tướng đến đây Cũng là lúc chạy chủ cùng bồ lão tướng quân thống suất đại binh tiến xuống tấn bình. Chạy chủ mệnh lệnh cho tướng quân chia thủy quân làm hai đội. Một tiến vào đầm sương mù, áp sát thủy trại của U Hoàng Phúc. Một đội tiến về sang biên, khiêu chiến với triệu sung. Chạy chủ còn dặn vũ tướng quân, hãy cử tướng, tìm theo đường bộ, đến màn trù, trừng tập binh thuyền, chặn giặc rút ra biển. Trong lúc cùng đường, Cao Chính Bình sẽ phao tin đường triều thủy bộ viện binh 10 vạn nhưng chắc chắn chỉ là tin đồn nhà mà thôi. đội bộ đường triều đang lục đục, binh tướng chúng cắt cứ, chém giết lẫn nhau sẽ không có một binh một tốt nào sang An Nam ta trong lúc này đâu. Vũ Khánh trong lòng kính phục mừng sỡ nói. Trại chủ thông hiểu việc binh đến tận chân tơ kẽ tóc, người hãy về ngay bẩm báo mọi mệnh lệnh của trại chủ ta sẽ lập tức thực hiện, mong trại chủ hết sức giữ gìn để ba quân yên tâm bắt giặc. Cao chính bình, dẫu có quỷ kế gì cũng đừng mong thoát khỏi An Nam ta. Họ cao kia phải đền tội ngay ở nơi, chúng đã gây thủ chuốc oán. Khi viên tùy tướng rời khỏi soái thuyền, Vũ Khánh cho gọi các tướng căn dặn người nào việc đấy. Đây nói tiếp việc Phùng Hải, Đặng Siêu, chỉ huy 5.000 binh mã và 50 thớt voi theo đường thượng đạo vượt qua rừng Giã Năng, tiến xuống Tống Bình. Vốn thông thạo đường rừng, từng nhiều lần dẫn đội tượng binh từ Hoan Châu về giã năng. Đặng siêu dẫn quân tiên phong, ngày đi đêm nghỉ, cứ 20 dặm lại cho dựng trại nghỉ ngơi. Các vùng thượng du trong mười mấy năm, quân đường Lâm Phong Châu giao chiến với giặc đường. muôn dần các lộ đạo, châu, hương, xã, trai trắng xung quân nhiều vô số kể. Thanh thế nghĩa quân đường Lâm mấy năm nay càng vang xa. Từ buổi quân tướng đường Lâm tiến chiếm Phong Châu. Dân các vùng thượng du hạ bạn Không phải khổ cực vì nạn giặc đường Ai nấy ra sức giúp đỡ nghĩa quân Này đại binh của Phùng Hải Đặng Siêu hàng binh giữa ban ngày Muôn dân những nơi đông đúc Mang châu bò, gà lợn, thóc gạo Khao quân nhiều lắm Những cụ bô lão Đã già cùng đám tráng đinh Khiêng từng sọt lớn sản vật Trong vùng cho thưởng quân sĩ Nhớ lời dặn của Phan Đường Các tướng Phùng Hải Đặng Siêu biên chép đầy đủ Lại những đội trai tráng xin vào làm dân binh đều được thu nhận. Thành thử, đội quân mỗi lúc mỗi đông, khi cách Tống Bình 20 dặm đã lên tới ngót vạn người. 50 thớt voi, dẫn đầu, khí thế vô cùng hùng dũng. Dân chúng quanh vùng cùng các vị bô lão lại nghĩ ra cách đóng các xe bánh cỗ, chất lương thảo, khí cụ đẩy xe, dùng châu bò kéo đi cho đỡ nhọc sức quân. Bình tướng đi đánh giặc vui vẻ như đi hội. Một cụ lão trong vùng rừng dã năng bảo với Đặng Siêu. Lão Hủ đây đã gần 80 tuổi, đã được đi nhiều biết lắm, nghe nhiều chuyện trên đời, nhưng chưa thấy khi nào người Anamta An đi đánh sạch mà lại náo nước như thế này cả. Một cụ lão ngót 70 tuổi, vốn là thầy dạy học trong vùng, vút tròm sâu bạc, tươi cười nói. Từ thượng cổ, có lẽ đây là lần đầu Anamta An muôn dân cùng đi đánh sạch cũng nên. Giặc đường dẫu có thiên binh vạn mã, phe này ta cũng đuổi về nước chúng. Phùng Hải, Đặng Siêu cùng các tướng xúc động cảm tạ mãi không thôi. Này nói chuyện Phùng Dĩnh ngày trước cùng đội tượng binh nhận mệnh lệnh từ Châu Phúc Lộc theo đường Thượng Đạo tập kích sau lưng đại quân của Cao Phiên Dương khi chúng vây đánh Phong Châu. Một mặt do quân tướng Phong Châu phản công quá gấp, sớm đuổi Cao Phiên Dương về bên kia núi Ngõ Cương một mặt đội thượng binh gặp đúng mùa động rừng, nơi thượng đạo xuất hiện đàn voi rừng đông đến ngót hai trăm con, chúng đánh hơi thấy đám voi chiến lập tức bám theo say rằng đội thượng binh gồm năm thớt voi và năm dũng sĩ tránh khiêu chiến với voi rừng đã phải đi đường vòng tránh rất vất vả may giờ các phường xanh cùng đám thổ hào man động nơi thượng đạo phải dùng kế mãi mới đuổi được lũ voi rừng khi biết vùng dĩnh Và các dũng sĩ lên Phong Châu đánh giặc đường, chai tráng phường săn theo đi rất đông. Phùng Dĩnh cùng các tráng sĩ man động, cắt máu ăn thể, quyết giết giặc đường. Đã nhiều năm liền, đám quan quân của Thang Ân Bá và Trương Phóng bắt dân man động vùng Thượng Xu phải cung phụng cho chúng đủ loại sản vật. Đầy qua Phùng Dĩnh, dân chúng ở đây mới biết quân tướng Đường Lâm đã đuổi được giặc đường ra khỏi Phong Châu. Ai đấy đều mừng. Các phường săn, vì trốn tránh sự tàn bạo của nhà đường, đã phải lui vào rừng thẳm Này gặp nghĩa quân, ai cũng xin theo. Phùng Dĩnh phiên chế các thợ săn thành từng đội, lại cho lấy thêm ba chục thất voi của phường săn kéo xuống Phong Châu. Đội thượng binh không kể ngày đêm gấp rút hành binh. Có phường săn thông thạo đường rừng, chỉ mấy ngày Phùng Dĩnh đã tới Phong Châu, nhưng Bộ Phá Giang đã dẫn tại quân rời thành được nửa tuần trăng. Trong thành, Phan Đường cùng các tướng A-xa hạ tại, ba anh em họ trương, ra nguyên đón Phùng Công Tử. Ai đấy đều mừng sỡ. Phùng Dĩnh kể lại chuyện gặp đàn voi rừng khổng lồ đúng lúc mùa sinh sản. May nhờ phường san giúp đỡ, phải khó nhọc lắm mới thoát được chúng mà không phải đổ máu. Ai cũng cho là điểm may. Các phường san vùng Phúc Lộc Châu theo về đến mấy trăm người cùng ba mươi voi càng tăng thêm khí thế cho đội tượng binh chuẩn bị lập công giết giặc. Phan Đường thuật lại chuyện đánh đuổi cao phiên dương giết chết tướng giặc mã hổ sầm phàn nơi chân núi hỏa cương khiến các dũng sĩ trong đội tượng binh suýt toa tiết núi. Phan Đường thấy đội tượng binh sôi sục khí thế đánh giặc bèn nói: Việc giữ phong châu đã có ta lo liệu, nay phùng trại chủ đang điều ba quân thủy bộ hợp vây tống bình. phùng tướng quân hãy mau cùng đội tượng binh theo đường thượng đạo gấp rút vòng xuống phía nam thành Tống Bình, hãm giặc. Bà tướng, Trương Phán, Trương Dị, Trương Thanh cùng một nghìn quân bản bộ, hãy mau đi cùng phùng tướng quân giết giặc lập công. Phùng Dĩnh mừng rỡ nhưng vẫn thận trọng nói. Quần tướng ta kéo cả xuống Tống Bình, ngộ nhỡ Cao Phiên Dương bất ngờ tập kích Phong Châu thì sao? Phan Đường vuốt tròn dâu bạc, thông thả nói. Phùng tướng quân hãy yên tâm, cùng binh tướng sớm xuống Tống Bình lập đại công. Vận hội bắt chặt lập nước không phải lúc nào cũng đến. Lão rùa già này tuy bất tài vẫn cùng hai tướng A Sa Hà Toại giữ Phong Châu vững như bàn thạch. Nội bộ Đường triều đang nhiễu loạn, họa phiên chấn đã ăn vào xương tủy Đường Đức Tông rồi. Cao phiên dương kia có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám nhòm nhỏ gì Phong Châu ta. Ngày Phùng chạy chủ cùng binh tướng muôn dân ca khúc khải hoàn lên ngôi quân trường. Đã gần lắm rồi. Bình tướng hãy mau lên đường bắt sạch. Phùng Dĩnh tạ từ phan đường tiên sinh cùng các tướng điểm voi ngựa lập tức lên đường. Dân thành Phong Châu và các vùng lân cận kéo chật ra hai bên đường kẻ tặng quà, người biện diện. Đám trai trắng lén trốn nhà đi theo rất đông. Mấy cụ bố lão cùng tráng đinh kéo đến hơn chục xe châu, trên chở những sọt cam chín vàng mọng nước, tiến ra nói. Phùng công tử hãy cho các lão hủ phong châu gửi ít cam quý về làm quà Ngày Phùng chạy chủ lên ngôi quân trường Các lão đã già lại đường xa khó có thể đến được chúc mừng Chỉ mong muốn cam phong châu ta có mặt trong buổi lễ trọng ngày lấy lại nước Phùng dĩnh cảm động rời bành voi xuống Nắm tay cụ già cầm quả cam dưng dưng nói Xin thay mặt Phùng ra đa tạ tấm lòng thơm thảo của môn dân phong châu Nhật định Cam Phong Châu sẽ tỏa hương thơm trong cải hội lấy lại nước Quân tướng có mặt lúc ấy, ai cũng xúc động Có người tươi cười mà vẫn dịn ra những giọt nước mắt Phùng Dĩnh cùng ba anh em họ Trương chia quân thành đội ngũ chỉnh tề Theo đường tắt tiến về phía nam thành Tống Bình Đây nói tiếp chuyện Phùng Trạng Chủ cùng Bồ Phá Giang Dẫn đại quân từ đường Lâm xuống Tống Bình Đại quân chia làm ba đạo Tiền quân do tướng Đoàn Phương dẫn đầu, gồm 50 thứ voi cùng 2000 sát sĩ, tay cầm khiên lớn, vai vác giáo dài, lưng dắt đoàn đao, khí thế rất hùng dũng. Tiếp đó, đến đặc trung quân. Đi trước là 2000 tay cung nỏ, mình mặc sát phục, lưng đeo ống tên chăm mũi, hùng dắt đoàn đao ba tức đi trước. Tiếp đến, đội tượng binh 30 thứ đang đích thân do lão tướng Bồ Phá Giang cùng phong trại chủ cưỡi trên vành voi tiếp đến là 1000 kỵ binh chia thành 4 hàng, binh khí sáng ngời, toàn những giáng dài cao đớn phía sau là 2000 binh lính mang đủ loại binh khí, hàng ngũ chỉnh tề, khí thế, thế oai phong. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi đến những trang cuối tiểu thuyết lịch sử Phùng Vương của nhà văn Phùng Văn Khai. Thưa các bạn, Các dũng tướng Phùng Hải, Đặng Siêu, Đoàn Phương, Đỗ Anh Hàn, A Gia và Hà Toại sau khi đánh đuổi quân đường về bên kia ngọn núi Ngõ Cương thì đã trở về đường Lâm để kết hợp với Phùng Trại Chủ tiến đánh thành Tống Bình nơi mà viên tướng Cao Chính Bình làm chỉ huy. Về phía Cao Chính Bình vì bị tổn thất nhiều tướng giỏi trong những trận đánh trước Nên khi nghe tin đội quân An Nam sẽ công phá thành Tống Bình, thì hắn đã nhanh chóng triệu tập triệu sung và ô hoàng phúc để mưu bàn kế sách. Nhưng do chúng đã không đánh giá đúng sức mạnh của quân tướng An Nam, nên đã lơ là công tác phòng ngự. Lính tráng kẻ thì ra hàng, kẻ thì trốn chui trốn lùi trong rừng sâu, khiến đám tàn quân không còn tinh thần và sức lực để chiến đấu. Trong khi ấy, muôn dân khắp vùng đường Lâm, Phong Châu, Ái Châu, Hoan Châu, Diễn Châu, khí thế đang mút trời, sẵn sàng chờ lời hiệu triệu của Phùng Trại Chủ, là tất cả sẽ nhất trí đồng lòng đánh đuổi giặc đường ra khỏi vùng đất An Nam. Bây giờ, qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang cuối tiểu thuyết lịch sử Phùng Vương của nhà văn Phùng Văn Khai. nhận được tin cấp báng cao phiên dương đại bại ở chân núi ngoại cương suýt văng mạng mày nhờ tướng trẻ hoàng phong tả sung hữu đột mới cứu được lên núi cùng đám tàn quân cao chính bình vội cho gọi hai tướng triệu sung và ô hoàng phúc tướng cao chính bình cố gắng đến trướng hồ nơi đại điện Tống bình nhìn thấy cảnh đám quan văn lèo tèo ngơ ngác túm năm tụ ba trên điện họ cao càng bực tức đi thẳng vào trướng hồ các quan thấy bóng họ cao vội đứng thành hàng lối rồi đồng thanh quỳ lại cao chính bình khoát tay nói các người mau lui cả ra ngoài đám quan văn không hiểu cơn cớ gì đột nhiên bị đuổi khỏi điện đã nhiều ngày không thấy mặt đô hộ sứ có nhiều việc cần tấu gấp những tưởng trình lên nay lại bị đuổi ra ngoài không biết kêu ai hậm hực trong lòng nhưng không ai dám nói chỉ biết nháy nhau cúm núm lui ra. thế bộ dạng tội nghiệp của đám quan văn, cao chính bình nói vọng ra: mọi việc các người cứ trình sang quân doanh triệu tướng quân, đặt định đoạt cho. khi cần hỏi việc gì, ta cho gọi cũng chưa muộn. đám quan văn vừa rời đại điện, triệu sung, ô hoàng phúc, võ phục gọn gàng bước tới, quỳ xuống đồng thanh hô: mà tướng chúc chúa công an khang. Cao chính bình vội rời chứng hồ Tới đỡ hai viên tướng yêu Miệng nghiêm nghị nói Nhị vị tướng quân mau đứng dậy Ta vừa đuổi bọn quan văn vô dụng Bọn chúng chỉ giỏi định hót Phao tin đồn nhảm mà thôi Hai vị tướng quân mới là tay phải tay trái của ta Mong các vị bảo trọng Còn giúp ta dẹp hết giặc cỏ Để cùng nhau hưởng phú quý lâu dài Triệu sung Ô Hoàng Phúc Thấy tiếng nói của cao đô hộ sứ có vẻ yếu ớt lại thấy ngài cáo giận đuổi lũ quan văn vô cớ biết trong người họ cao không được khỏe, song không ai dám nói thẳng mà chỉ lựa ý nói theo triệu xung vẻ khúm núm nói bẩm chúa công luôn mấy hôm nay quân thủy bộ của mặt tướng ở giang biên đã lập xong danh trại liên hoàn đá hộp gỗ lớn cũng đã chứa vào các đội chiến thuyền sẵn sàng ngăn thủy quân của giặc thọc gạo châu bò Các vùng xung quanh Tống Bình đang được đám tổ hào đôn đốc chuyên trở về kho. Mặt tướng cũng cho bắt thêm 3.000 phu phen không kể ngày đêm đắp vững thêm các mặt thành. Số thủy quân chuyển lên đánh bộ, xung vào các đội trong thành đang giáo giết luyện tập. Những kẻ già lão trong thành đã được thanh lọc đưa cả ra ngoài. Kẻ nào gàn bướng đã cho giết luôn, trừ hậu họa. Phương lệnh chúa công, Mặt tướng đã cho tuyển thêm 500 dũng sĩ chọn trong số binh lính vũ định vào tăng cường bảo vệ tướng phủ. Nay mai mọi việc quân cơ chỉ cần chú công cho bàn ở tướng phủ là đủ. Chú công phải hết sức giữ gìn mình rồng mới được. Cao chính bình thấy triệu sung ngày đêm dốc sức cho đại cục, khuôn mặt khẽ giãn ra, vẻ bằng lòng. Im lặng một lát, cao chính bình nhìn sang ô hoàng phúc hỏi: ô tướng quân, tình hình thủy trại của tướng quân thế nào rồi? Ô Hoàng Phúc đứng nghiêm nói Bẩm chúa công Vân lệnh chúa công Mạc tướng đã đưa các chiến thuyền Ghép thành thủy trại trong đầm sương mù mạn tiếp sát cửa Bắc Thành Mạc tướng cũng cho rút bớt quân thủy Lên bờ hạ trại Lại bắt đám thổ hào tráng đinh địa phương Xung quân tăng cường luyện tập phòng bị Phàm là thóc gạo châu bò Mạc tướng đều trung tập để xung quân Những vùng quanh đầm sương mù Dân sợ hãi bỏ đi mà tướng cho đốt bỏ làng mạc thị uy và những kẻ gan bướng hoặc phao tin đồn nhảm trong ngoài thành tống bình mà tướng đều giết đi cả. Theo ý mà tướng, đám quan văn trong thành tốt nhất nên dồn về một chỗ để tiện cai quản mới được. Nếu chúa công có lệnh, mà tướng sẽ đưa chúng lên chiến thuyền, chỉ cần chúng có bụng dạ khác sẽ cho đục một lỗ thùng dìm chết là xong. Mà tướng cùng với triệu tướng quân đây dẫu gan óc lầy đất nguyện vì chúa công. Quét sạch giặc cỏ Cao Chính Bình nhìn hai phiên ái tướng Dẫu là đang cắn gọi quản quân tướng Dốc sức gây dựng việc phòng bị Tống Bình Nhưng trong tâm can họ triệu Họ ô dường như cũng đã lung lay lắm Nhất là từ khi Quân tướng Cao Phiên dương binh tại Phong Châu Ba mặt quân Thủy Bộ Phong Châu Đường Lâm Voi ngựa ẩm ẩm kéo xuống hợp vây Tống Bình Đến ngay cả bản thân họ cao Mười phần đã suy sụp đến ba bốn phần Cả ba người đều đã run trong bụng Xong không ai dám nói ra Cao Chính Bình bảo với hai viên ái tướng Nhị vị tướng quân Giờ này nước đến đất ngăn Bình ra tướng đón Không có gì đáng ngại Ta cho rằng đường chiều không thể vứt bỏ An Nam Dễ thế được Nhưng cái chính vẫn phải dựa vào sức ta Thành Tống Bình quân thủy bộ còn dư hai phạm Dẫu giặc cỏ kia vây hãm bốn mặt Bật tất đã phá ngay được thành Quân kia từ xa đến, tật có chỗ mệt mỏi. Ta lấy sức nhàn mà đánh kẻ từ trăm dặm tới, tật là hơn chúng. Các người cho chứa gỗ đá, thóc gạo, trâu bò thật nhiều vào trong thành. Pham là nhà của đám dân thì cứ giữ quách ra để xây đắp tường cao hào vững. Vàng lụa trong kho, các người cứ lấy mà thưởng cho quân sĩ để chúng liều chết đánh giặc cỏ. Chạy thủy bộ sang biên, triệu tướng quân hãy giữ cho thật vững. Cửa khẩu từ sông Cái và đầm sương mù, ô tướng quân hãy dùng thuyền lớn cây to, sẵn sàng chốt chặt, khiến chúng dẫu tài giỏi, cũng không thể đưa thủy binh áp sát tống bình. Giặc cỏ kia cũng là quân ô hợp, vây đánh ta không được, sớm hết lương thảo, sẽ tự loạn mà thôi. Các người hãy vững lòng, cùng ta chống giữ với giặc cỏ. Triệu sung, ô hoàng phúc, vâng dạ cáo lui. Đây nói tiếp chuyện các đạo quân của vùng trại chủ kéo xuống hợp vây tống bình. Đạo quân của Phùng Hải, Đặng Siêu khi cách thành Tống Bình 20 dặm ở hướng Tây, hạ trại đã đồng đến ngót vạn người. Phía sau, dân binh lục tục chuyên trở thóc gạo, châu bò, dê lợn, nhiều vô số kể. Phùng Hải cho họp các tướng lại thương nghị. Đặng Siêu nói Này ta theo mệnh lệnh của trại chủ vây thành Tống Bình ở hướng Tây. Từ đây đến phía Tây thành chỉ còn 20 dặm. chi bằng ta chi quân làm hai đội, tượng binh Kỵ binh đi trước gây thành tế Khiến giặc kỳ khiếp sợ Không dám ra ginh chiến Để đội quân bộ phía sau Kịp đưa lương thảo khí cụ Phá thành thuận tiện Một mặt đợi đại quân ta Ở các hướng khác kéo đến Khiến chúng lo sợ mà dâng thành Phùng Hải cho là phải bèn nói Đặng tướng quân nói phải lắm Quân tướng ta thế đã khác trước rất nhiều Cao chính bình đã như cá nằm trong chậu Bất tất Ta phải liều chết phá thành, mãi bốn bề vây chúng, khiến chúng phải sợ, dâng thành mới là thượng sách. Này tướng quân, hãy dẫn đội tượng binh, kỵ binh đi trước, gây thành thế. Ta đồn đốc hậu quân phía sau. Nếu giặc kia liều chết xông ra, tướng quân cứ mặc sức, đua phoi ngựa lên, chém giết, Ta sẽ tiếp ứng cho. Hai tướng chiêu quân đội ngũ rất chỉnh tề, nhổ chạy nhằm thẳng phía tây của thành Tống Bình tiến tới. Đặng siêu cưỡi trên bánh voi chiến, giáp phục chỉnh tề, cho nổi một hiệu công dài, dục ba quân tướng sĩ tiến về hướng Tây thành Tống Bình, khí thế rất oai dũng Voi đi nhịp nhàng, thậm thịt, ngựa đi nước kiệu nhẹ nhàng, những là gươm ngắn, giáo dài, lấp loáng cung đao kiếm nỏ. Bình tướng An Nam, ai nấy phấn chấn sạng sỡ, chỉ mong sớm tiết giặc lập công. Đoàn văn ngựa rầm rộ tiến được mười mấy dặm, Tới một cánh đồng bằng phẳng phía trước có con đường dẫn tới cửa Tây Thành. Hai bên đường trồng rất nhiều tre, một bên là hào nước quanh co bóng tre ngả dợp xuống. Mệnh lệnh cho quân tướng hạ trại giữa khoảng đất trống, Đặng Siêu dựng trại xong cho kéo lá cờ đại có chữ Phùng cực lớn bay phần phật trong gió chiều, cũng là lúc hậu quân của Phùng Hải lục tục kéo đến. Khi các tướng ổn định đâu đấy, bên ngoài có mấy cụ bô lão dẫn theo một đội tráng đinh, khiêng vào hai con lợn cùng một bồ gạo lớn xin vào gặp. Phùng Hải, Đặng Siêu, vội ra ngoài đón, thấy mấy cụ bô lão dâu tóc đã bạc trắng cả. Phùng Hải vội tiến lên thi lễ, nói. Bầm các lão trưởng mà tướng phân mệnh đi đuổi giặc đường, chẳng hay các cụ lão có điều gì chỉ bảo. Cụ già tiếng nói vang như khánh ngân, ôn tồn. Nhị vị tướng quân, nhìn lá cờ có chữ phùng, các lão hủ trong làng đã biết là phùng trại chủ ở đường Lâm, cử binh tướng về đuổi giặc đường, ai nấy đều mừng lắm. Lão hủ đây xưa kia, từng theo phùng huynh vào tận Ái Châu, khuôn phò mai kiên đế, vẫn mong có ngày này. Bấy lâu nay, nghe thanh thế phùng trại chủ lớn lắm. Lão hủ mầm bụng, thế nào cũng có ngày nhìn thấy người An Nam ta tự chủ lão đợi mãi đến hôm nay. lão hủ vốn ở làng phía trước, tên gọi là làng già la, thuộc hương long đỗ, có con đường tiến sát đến cửa tây thành tống bình. mấy tháng nay thấy Bình lính bắt vu phèn đạp thành giáo giết lắm, chắc bọn giặc đã thế cùng mới phải làm càn. dân chúng hương long đỗ mười ngày nay bị cấm vào thành. nay binh tướng đường lâm về đây đuổi giặc, cần gì cứ sai bảo, các lão hủ trong vùng sẽ cùng tráng đình giúp dập cho. Phùng Hải, Đặng Siêu vô cùng xúc động, không ngờ lão hồ đây ngày trước từng theo họ Phùng khung phò mai tý đế, đúng là duyên kỳ ngộ. Muôn dân nơi đâu cũng đang chờ đợi ngày người An Nam làm chủ đất mình. Đặng Siêu ân cần nói, lão bá tuy tuổi già vẫn khí phách hơn người, mà tướng đây vốn có người cha sớm hy sinh nơi chân thành vạn an khi trước, mấy chục năm theo phò Phùng trại chủ, đánh đuổi giặc đường càng thấy rõ dân ta. Nơi đâu cũng nuôi trí cam thủ. Lão bá hãy bảo trọng. Nay mai, vị đánh Tống Bình xong, nhật định mạc tướng sẽ bẩm báo phùng trại chủ đón các lão bá. Mấy cụ lão cùng các tráng tinh nấn má trò chuyện mãi không dứt. Phùng hải, đặng siêu, trò quần đốt lửa, thổi nấu. Một mặt khua chiêng sóng trống rầm rộ. Vòi bình tàn ăn chuối uống nước. Ngựa gõ móng bồm bộp, nhai thóc ăn cỏ. Thật hiếm có cuộc đuổi sạc nào lại có khí thế đàng hoàng đến vậy. Ngày trên đất cát tổ tông ông bà mình, những binh tướng An Nam cũng là con dân các vùng đất. Hiểu rằng họ mới là người chủ mà trời đất đã phân phong. Tướng đoàn phương dẫn đầu 50 thớt voi cùng 2.000 giáp sĩ tay cầm khiên lớn, vai vác dáng dài tiến sát cổng thành phía Bắc, nơi có con đường từ trong thành dẫn ra qua chiếc cầu gỗ lớn bắc trên hào nước rộng. Còn cách trước cầu tầm tên bắn, đoàn phương cho đội tượng binh dừng lại, dàn hàng ngang, hướng về phía trước cầu gỗ. Ngày trước, khi đất thành khơi sâu các hào nước, cha con Trương Thuận, Trương Bá Nghi cho bắc cầu gỗ đều kéo lên hạ xuống được. Khi phải thủ thành, Triệu Sung cùng tám quân tướng cho kéo hết các cầu lên, một mặt tăng cường quân lính canh khác nơi đầu cầu rất cẩn mật. Từ xa Đoàn phương đã nhìn thấy chiếc cầu gỗ được kéo trách khỏi hào nước rộng đến 6 bảy trượng. Đoàn phương cho dựng lá cờ đại có chữ Phùng lớn ở nơi bãi cỏ rộng. Cũng là lúc lão tướng Bồ Phá Giang và Phùng Trại Chủ cùng đại quân kéo đến. Phùng Chạy Chủ hiệu lệnh nổi chống đồng chống cái một chặp. Đoạn thúc vai lên trước bảo với lão tướng Bồ Phá Giang. Bồ lão tướng quân... Khi xưa cha ta cùng Mai Tiên đế vây đánh Tống Bình phải mất hơn tháng trời, An Nam đô hộ xứ Quang Sở Khách mới chịu bỏ thành chạy về Bắc. Ngày đó để y sống thoát đã gây họa. Về sau, y cùng với bọn vệ tướng quân Dương Tự Húc, xưa 10 vạn binh sang đàn áp dân ta. Nay với Tống Bình, ta tuy không muốn đuổi tận giết tuyệt binh tướng đường chiều, nhưng nhất định phải bắt được tên giặc già họ Cao trị tội. Nhược bằng chúng cùng đường tháo chạy ra biển ta cũng phải vây bắt cho kỳ được. Bộ lão tướng quân rút quả trùy đồng trở về phía Bắc Thành cất giọng ồm ồm như lệnh vỡ vàng đến đửa rặng. Bớ binh tướng sạc đường hãy mau mau báo cho Cao Chính Bình sớm ra chịu chói chạy chủ ta sẽ mở đức hiếu sinh. Nhược bằng cố thủ sẽ ngọc nát thành tan. Binh tướng ta sẽ giết sạch các ngươi không còn một mống. Giọng vị lão tướng lớn đến mức Đám binh sĩ và lũ voi ngựa đều sững cả lại. Mấy chục thớt voi từng rạng dày theo Bồ lão tướng chinh chiến, nghe tiếng hô của chủ, nhất loạt cong vòi gầm lên một trập, khiến như đất trời chuyển động, chim chóc sợ hãi đập cánh bay loạn xạ. Mặt hồ nước cũng sao động dung dinh. Phía trước, đột nhiên hai tấm cổng gỗ lim bịt sắt cao đến hơn một trượng từ từ mở ra. Lữ siêu giáp phục oai phong, đầu đội mũ sắt bọc da di tròn nhọn, tay lăm lăm thanh đại đao, đính đầy khuyên móc, kêu sùng sảng, vài khoác cung tên, cưỡi trên con ngựa ô cao lớn, dẫn đầu đám binh mã hùng hổ tiến ra đến phía trước chiếc cầu gỗ. phía sau đám quân lính đường chiều lăm lăm cung tên, mình mặc áo giáp, lưng dắt kiếm cong, miệng la hét, huây huây, đứng thành hàng ngũ. thấy chặt mở cổng thành tiến ra. Bộ lão tướng cùng chạy chủ và tướng đoàn phương cho voi chiến tiến về phía trước. Đạp quân cùng nỏ hai bên đứng cách nhau hơn tầm tên bắn. Phía giữa là hào nước rộng trên bảy trượng. Họ hét ma lị lẫn nhau. Lữ siêu kìm cương ngựa chống đại đao xuống, quát lớn. Bớ lũ sặc cỏ, chớ ngông cuồng. Có giỏi xuất tướng ra đánh với ta trăm hiệp. Vừa dứt lời, họ lữ khoát tay cho hạ cầu gỗ. Chiếc cầu gỗ dài trên bảy trượng từ từ theo dây xích sắt hạ sang bờ hào nước bên kia. Ở bên kia, bồ lão tướng quân toan tung người nhảy khỏi mình voi, đã thấy tướng đoàn phương nói lớn. Xin bồ lão tướng quân cùng phùng chạy chủ xem mặt tướng bắt giặt. Vừa nói, họ đoàn vừa tung người nhảy từ bành voi xuống lưng con chiến mã, tên lính vừa sắt đến. Đoàn phương sử dụng ngọn trường thương, từng tung hoành nhiều trận nơi ải lũy ngõa Cương, nổi danh là một dũng sĩ. Từ ngày theo bộ phán giang vào Hoan Châu bắt voi rừng, đoàn tướng quân nhiều lần được họ bồ chỉ bảo thêm côn quyền võ nghệ và phép đánh thương của họ đoàn từng nổi danh từ thời lão tướng đoàn kiếm, khiến giặc nhiều phen kinh hãi. Thế đoàn tướng quân khí thế vững chắc, khuôn mặt sáng bừng, tuy mắng giặc nhưng vẫn giữ thái độ trầm tĩnh. Phùng chạy chủ thầm khen trong bụng, bèn mệnh lệnh. Đoàn tướng quân hãy tỏ rõ oai phong thương pháp đoàn ra bắt tướng giặc cho ta. Chưa cầu treo vừa hạ xuống, Lữ Siêu đã như vệt sao băng, vút qua hào nước, khí thế mạnh tợn. Đoàn phương không nói không rằng, hô trưởng thương thúc ngựa thẳng về phía tướng giặc. Hai tướng quấn đi nhau, tiếng binh khí vang lên dợn người, bóng thương tao bay loang loáng. Hai tướng quần nhau đến bảy tám mươi hiệp, không chút sơ hở. Lữ Siêu vốn nổi tiếng là mãnh tướng của Trương Bá Nghi. Theo họ trương đã lâu, sau theo cao chính mình, được sao chấn nhậm cửa Bắc Thành Tống Bình hàng chục năm, chưa gặp địch thủ, không khỏi tấm tắc, khen thương pháp của viên tướng An Nam. Đoàn phương càng đánh càng uyển chuyển, tỏ rõ sự lão luyện, khiến họ lữ phải đem hết sức bình sinh chống trả. Hai tướng đang giao phòng dữ dội, bỗng phía sau quân An Nam, tiếng pháo, tiếng chống trận nổi lên ầm ẩm, ẩm, một toán binh mã đánh thốc. Từ phía bờ đầm sương mù vào hậu quân phùng Trại chủ. Lữ siêu thấy vậy đánh bậy mấy đường đao rồi nhảy ra khỏi vòng chiến hô lớn. Binh mã của ô tướng quân đã đến. Các người hãy tràn lên giết hết lũ giặc cỏ cho ta. Ngồi trên bành voi quan sát một lượt. Phùng Trại chủ mệnh lệnh. Bồ lão tướng quân mau đem tượng binh chặn giặc phía sau. Đám giặc nơi cổng thành hãy để ta định đoạt Nói đoạn. Phùng Trại Chủ thoát rời lưng voi, tung bình lên con ngựa tía cao lớn. Ngài vẫn thường cưỡi vung trường thương, dẫn đầu đội kỵ binh tiến về phía đầu cầu gỗ nơi quân Đường đang hò hét ào sang. Thoáng thấy Lữ Siêu nhảy khỏi vòng chiến, hô binh lính tràn qua cầu, đoàn phương đuổi sấn theo. Cũng là lúc ngựa Phùng Trại Chủ ao đến sát vị tướng giặc. Thấy hai tướng cùng lúc xông tới, Lữ Siêu vòng ngựa lại, hồi đao chém bừa. Phùng Trại Chủ vung thương đón tường đao vừa nói lớn, đoàn tướng quân mau ra cầu chặn giặc để tiên tướng này cho ta. Đoàn Phương quay ngựa cùng các kỵ binh xông tới giáp chiến nơi đầu cầu. Lữ Siêu thấy thế hét to một tiếng, lăn xả vào tưởng chừng như ăn tươi nuốt sống viên tướng cao lớn vận bộ võ phục màu tía. Phùng Trại Chủ lúc trước ngồi trên bành voi đã xét kỹ đao pháp của họ lữ thấy được chỗ sơ hở nhẹ nhàng hóa dài các đòn đao búa rồi bất ngờ xoay cán trưởng thương, hật tung cây đại đao của họ Lữ lên không Lữ siêu thất kinh không ngờ viên tướng bận võ phục màu tía, võ nghệ cao hơn rất nhiều viên tướng trước, còn chưa kịp định thần, cán thương lại xoay một vòng, móc vào tay lưng họ Lữ nhấc bồng lên để họ Lữ chơi với trên không một lát phùng chạy chủ mới hất tung ra phía sau cực mạnh, khiến tướng giặc rơi xuống đất, chết ngất cũng là lúc mấy tên quân ảo đến chói sấn viên tướng trường chiều Nghe tin thất trận bay nhanh vào trong tướng phủ của Cao Chính Bình. Họ cao vừa nghe xong bầm báo hai viên mãnh tướng, kẻ thì bị voi giày mất xác người thì bị bắt sống giữa trận, liền hộc lên một tiếng, thổ ra một bụng máu đen, bất tỉnh nhân sự ngay tại tướng phủ. Đám tủy tướng sớm xác lay gọi mãi mới tỉnh. Vừa tỉnh lại, Cao Chính Bình thều thào. Các người mau tìm triệu tướng quân đến đây cho ta. Mấy tên tủy tướng vội chạy đi tìm triệu sung. Bốn phía tiếng chống đồng chống cái thúc lên ẩm ẩm. Thì thoảng tiếng cổng âm y rội từ các mặt nam, tây, bắc của thành Tống Bình. Tiếng voi gầm, tiếng loa đồng gọi hàng trõ vào ba mặt thành ẩm ẩm không dứt. Triệu Dung vội vã từ biến sang biên theo lối cổng đông của thành Tống Bình vào thẳng tướng phủ. Nhát thấy cao đô hộ xứ, mặt mũi hốc khác, hai con mắt lờ đờ khác hẳn ngày thường. Triệu Dung vội vã quỷ xuống nói: "Bẩm chúa công, mong chúa công gìn giữ mình rồng để ba quân yên lòng chống giặc." Cao Chính Bình ra hiệu cho Triệu Dung đến sát bên mình, yếu ớt nói: "Triệu tướng quân, ta không ngờ lại có ngày này, nay tướng bình bốn bề phoi ngựa, bình tĩnh dặ cỏ vây hãm, bên trong lũ quan lại ham sống sợ chết đã bỏ đi gần hết, các tướng kẻ thì bị bắt, người bị phoi dày mất xác trong đám loạn quân." thật là thảm thiết. Âu cũng là khí số đường triều ta không còn cai quản được vùng đất an nam này nữa. đợt chúng vốn có khí vật đế phương mà phương bắc chúng ta không thể dứt được. tướng quân mau xem có kế gì đưa ta rời khỏi tống bình tránh rơi vào tay sặc cỏ may ra còn giữ được chút thể diện cho đại đường. triệu xung cúi đầu ngẫm ngợi. họ chịu không ngờ tình hình biến chuyển nhanh đến vậy. quân các mặt thành báo về tượng binh Kỵ binh, quân tướng giặc cỏ như từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất chui lên nhiều vô số kể, mới thấy rõ ràng giặc cỏ đã chuẩn bị binh tướng bao nhiêu năm để có công cuộc vây hãm Tống Bình hôm nay. Việc Cao Chính Bình theo đường thủy xuống được Tống Bình chẳng qua cũng chỉ là kế điệu hộ ly sơn của giặc cỏ mà thôi. Cao Chính Bình dẫu cáo già cũng không thể ngờ đến có ngày lại bị vây trong cô thành nơi xa đường chiều vạn dặm Họ Triệu đang sớm tính toán một mình mở đường máu ra biển, rồi linh đinh chân trời góc bề, muốn xa sao thì xa, chỉ cốt giữ mạng, thì nhận được lệnh gọi của Cao Chính Bình. Nhìn họ Cao tiểu tụy hoảng loạn, Triệu sung cho rằng Cao Đô Hộ Sứ cũng chẳng còn sống được bao nhiêu nữa, bèn lựa lời nói. bẩm chúa công, mà tướng đã mệnh lệnh chất gỗ đá lên một nửa chiến thuyền đánh tắm dọc đường tiến xuống Giang Biên nhằm cản thủy quân của chúng. Ô tướng quân bỏ thuyền lên bộ, bình bại, khiến thủy quân giặc cỏ đã tràn vào trong đầm sương bù từ sớm rồi. Để mà tướng sớm cho khinh thuyền thám sát đường rút ra biển. Nay mai, đợi xem thế giặc mạnh yếu thế nào, chú công cho lệnh rút ra biển cũng chưa muộn. Cao Chính Bình lại học ra một bụng máu đen, thều thảo nói. Triệu tướng quân, giặc cỏ ba mặt vây thành, may còn phía đông có chạy sang biên cùng 5.000 quân thủy bộ. Ta này nếu sớm cho lệnh rút ra biển, bà quân tất tranh cướp đường dày xéo lên nhau mà chết. Quân tướng giữ thành, mấy hôm nay bọn giặc cỏ trọ loa vào gọi hàng, phần thì bỏ trốn, phần chẳng còn sức lực, tinh thần đâu để cầm gơm giáo. Việc lui binh ra biển phải thận trọng và kín nhẹm lắm mới được. Họ cao vừa dứt lời, bên ngoài có viên tủy tướng của Triệu Sung xin vào bẩm táo. Cao Chính Bình ra hiệu cho vào. Viên tùy tướng quỳ rạp xuống hồn hệt nói. "Bẩm chúa công. bẩm tướng quân. Thuyền thám sát của ta báo về. Thủy quân giặc cỏ không biết bằng cách nào đã đưa được hàng trăm chiến thuyền từ bãi màn trù đang ẩm ẩm tiến về sang bên. Triệu sung cả kinh thất thần lầm bẩm: Lẽ nào giặc cỏ có thần tiên giúp đỡ chăng? Viên tùy tướng lập gập nói tiếp. Dọc sông cái từ phía đầm sưng mù..." Chiến thuyền giặc cỏ, luân phiền áp sát xuống, bắn trại thủy quân ta gấp lắm. Thuyền ta đắm vỡ rất nhiều, bình lính dưới thuyền tranh nhau lên bộ, đã xảy ra xô sát đổ máu. Cao Chính Bình nghe chưa hết câu, lại hộc ra một bộ máu đen nữa, mắt trợn trừng, rồi gục xuống bất tỉnh. Triệu sung vội đến sát bên Cao Đô Hộ Sứ, lay gọi mãi, mà họ Cao vẫn không động đậy được mắt. Hơi thở, Cao Đô Hộ Sứ rất yếu ớt, thỉnh thoảng như ngừng hẳn mặt mũi xám ngoét như một xác chết, hai bàn tay lạnh buốt bấu chặt vào đôi tay triệu sung cũng đang run lên bần bật. họ triệu còn đang hoảng loạn chưa biết xử trí ra sao đã thấy đầu cao độ sứ ngoẹt sang một bên, hai bên khóe miệng và lỗ mũi dòng máu đen xìm tứa ra cũng là lúc hồn lìa khỏi xác. triệu sung gỡ bàn tay người quá cố đặt thẳng ra, đoạn vuốt cặp mắt mở trừng trừng lộ rõ vẻ kinh hoàng. Đoạn quát gọi tả hữu và trong tướng phủ. Khi đám tùy tướng xuống đến khóc lóc, triệu sung chấn tĩnh, nói Các người hãy giấu kín việc chúa công về trời, kẻo bốn mặt thành, giặc cỏ kéo đến, không có chỗ mà trôn đâu, để ta còn liệu kế chống nhau với giặc. Đám tủy tướng ngơ ngác như bị ai bắt mất hồn vía, nhất nhất nghe theo triệu sung. Ngày đêm hôm đó, bỏ mặc xác cao độ sứ còn chưa nguội hẳn triệu sung cùng đám tướng tá thân cận bỏ mặc thành tống bình lên 20 chiếc thuyền nhẹ trốn chạy ra biển đã đoán biết được từ trước thủy quân của các tướng phan anh ngô chất vâng lệnh vũ khánh cùng lão tiên sinh phạm khang sớm trưng tập thuyền bè vùng màn trù chu diên vây bắt sống toàn bộ đám thuyền triệu sung đem về giao nộp cho vùng trại chủ khi biết được cao chính bình do quá sợ hãi đã ốm chết trong tướng phủ tống bình vùng trại chủ truyền hịch cho ba quân thủy bộ được biết quân tướng an nam mừng rỡ hò reo ầm ầm bốn mặt thành binh lính đường triều như ráng mất đầu không ai còn thiết cầm binh khí giữ thành nữa rồi nhau kẻ thì ra hàng người thì trốn chui trốn lùi phùng trại chủ cho binh bốn mặt vào thành mệnh lệnh không được chém giết bừa bãi phàm là các kho tàng nhà cửa đều cho niêm phong canh giữ cẩn thận phàm kẻ ra hàng đều được đối đãi tử tế lại cho truyền hình đi khắp nơi bố cáo việc làm chủ Tống Bình khiến muôn dân khắp các vùng Đường Lâm, Phong Châu, Ái Châu, Hoan Châu, Diễn Châu vui mừng không sao kể xiết khắp các làng bản, hương thôn xa gần trong ngoài thành Tống Bình, muôn dân mở hội ăn mừng buổi phùng chạy chủ cùng quân tướng đánh đuổi được giặc đường lấy lại nước nhà nhà đốt pháo treo đèn kết hoa rực rỡ hơn nửa tuần trăng sau nhằm chọn được ngày lành Các tướng cùng ba quân, muôn dân, suy tôn phùng trại chủ lên ngôi quân trường. Phùng Vương cùng 177 vị bô lão trên 70 tuổi được triệu từ các hương xã khắp nước nô nước về đại điện Tống Bình, trang nghiêm làm lễ tế cáo trời đất. Ngay trong buổi lên giữ ngôi nước, Phùng Vương cho đại xã thiên hạ bãi bỏ thuế khóa trong cả nước 2 năm. Các cụ già từ 60 tuổi trở lên đều được biếu lụa và rượu thịt. Phùng Vương cho mở hội lớn bảy ngày bảy đêm, đồng thời phong định chức tước hai quan văn võ, truy thưởng tế lễ các tướng trận vang rất chu đáo. Các phép tắc nghi lễ được định ra rất quy củ. Mọi việc xảy ra ở Tống Bình Đường Triều biết được. Song khi đó Đường Đức Tông đang vướng họa phiên trấn nội loạn khắp nơi, đành chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, dương mắt nhìn An Nam tự chủ. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang cuối tiểu thuyết lịch sử Phùng Vương của nhà văn Phùng Văn Khai. Thưa các bạn, bắt đầu từ chương trình đọc truyện dài kỳ ngày mai, chúng tôi sẽ chuyển tới các bạn nội dung cuốn tiểu thuyết Mạch Làng của nhà văn Văn Lừng. Thân ái, chào tạm biệt.